Chào buổi tối quý vị khán giả của kênh người dẫn đường coi âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của tác giả Lê Quốc Cường lấy bối cảnh chuyện là nạn đói vào tháng 3 năm 1945 tại làng An Hưng khi dân làng chết đói la liệt vì bị quân Nhật thực dân Pháp và tầng lớp cường hào bóc lột đến tận xương tủy. Và những điều quái dị và đáng thương nào sẽ xảy ra tại ngôi làng này mời quý vị cùng lắng nghe. Đói, đói lắm. Cơn đói khát cùng cực đang tràn xuống như một cơn lũ quét tàn nhẫn qua cái làng An Hưng nhỏ bé này. nó như con quái vật vô hình quét sạch sức sống của cả làng. Từ chỗ hơn trăm nhân khẩu, giờ chỉ còn vòn vẹn vài chục người có thể lê lết trên đường. Mà cũng khó gọi họ là người nữa, bởi trông chẳng khác nào những cái xác khô biết thở. Những người khác đã rời khỏi làng chỉ còn lại những kẻ nằm vật vờ chờ chết không phải vì họ tiếc nơi chôn nhau cắt rốn tiếc mái nhà mà đơn giản là họ chẳng còn sức để kéo bộ xương tàn ra khỏi cái làng khốn khổ này tất cả từ già trẻ trai gái đến con nít đều nằm vật bên đường trong nhà lặng lẽ chở tử thần gọi tên tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mà đoàn quân mặt trời đỏ của thiên hoàng Nhật Bổn tràn đến vùng đất này. Ban đầu người dân còn mừng, tưởng rằng chúng sẽ đuổi lũ thực dân ra khỏi đất nước để họ có cuộc sống ấm no hơn. Nhưng đời không như mơ, cả hai đã bắt tay nhau mở ra một cuộc càn quét còn tàn khốc hơn trước. Chúng đi qua ngôi làng này để lại những mảnh ruộng khô cằn, nhà cửa tan nát và cơn đói thấu tận tâm can người chết vì đói nhiều lắm nhiều đến mức người ta thổ xác đem ra hố chôn trôn trông như thổ xác lợn lúc đầu còn có tiếng gào khóc vang lên khắp nơi nhưng rồi tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần đến cuối cùng chỉ còn lại sự im bặt và những ánh mắt vô hồn dõi theo chiếc xe thổ chở xác người làm cho gì còn sức mà khóc nữa đói đến mức người teo tóp như bộ xương chỉ còn hơi để thở thì đành nằm đấy mà chờ chết như những người khác đói khát đau đớn và tuyệt vọng phủ trùm cả làng hòa cùng mùi xác chết hôi thối lan khắp nơi ấy thế mà dinh nhà ông lý trưởng xuân ở cuối làng lại như tách biệt hoàn toàn với cảnh tượng ấy dinh thự nhà lý xuân đóng kín cổng bên trong không khí căng thẳng đến mức đám gian nô người ở chẳng đứa nào dám hó hé nửa lời trong gian nhà gỗ lim năm gian Lão Xuân đang ngồi vò đầu bứt tay bên cái bàn gỗ lớn giữa phòng khách. Có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ lão phải vắt óc tính toán như thế. Phải thôi, dịp này trọng đại quá. Lần này mà làm không xong thì chắc lão chỉ có nước chui đầu xuống giếng mà chết cho rảnh nợ. Lão đang viết viết vẽ vẽ lật tới lật lui cuốn sổ màu đen trên bàn. gương mặt gầy gò già nua rán chặt vào từng trang giấy như thể đó là bản đồ kho báu. Bỗng phía sau lưng vang lên tiếng ho nhẹ, cùng giọng cằn nhằn chua ngoa của một người đàn bà. Ơ, cái lão già chết bầm này giờ người đấy à, mới sáng ra đã làm cái chi hầm hực như nhà có trộm thế hứ. Lý Xuân giật bắn người, cái thân hình ốm tông ốm teo suýt đổ gục. Lão ôm ngực thở phì phò, trợn mắt quay lại. Thấy mụ linh Vợ lão đang đứng sau lưng Với bộ dạng đanh đá Liền gắt Mụ giờ tiền à Tiền sử bôn Xem tin nữa là tìm tôi ra khỏi lồng ngực rồi đây này Nhà này cứ như nhà hoang Còn mụ thì cứ như vong hồn thế Hiện lên làm giật cả mình Mụ Linh cười khinh <cười> Cái lão giả nhát thế Thế làm sao Sao mới sáng ra đã ngồi đần mặt ra đấy hử?" Lão Xuân này cúi vào cuốn sổ trên bàn dò từng dòng Đếm từng chữ rồi chép miệng. Còn cái gì nữa? Nhà mình chuẩn bị phải làm cái cỗ to thiết các quan. Tôi à, đồng tôi đêm từ sáng mà tôi thấy vẫn còn thiếu đây bà. Mộ linh bước tới đưa cặp mắt lươn nhìn vào cuốn sổ. Trong đó nào có phải cách tính cứu dân đói chết ngoài kia. Mà chỉ là danh sách món ăn và các loại rượu quý lão liệt kê để chuẩn bị cho bữa cỗ đái quan cuối năm dịp này lớn lắm có cả quan nhật lẫn quan pháp tới ăn cỗ đến lúc ấy lão xuân tha hổ ra oai nịnh bợ để mong được hưởng lộc từ quan trên mụ linh nhìn vào sổ lẩm nhẩm một lúc rồi nói chà coi bộ vẫn còn thiếu mấy con lợn ông nhé cỗ mà để thiếu cho các quan thì thế nào cũng bị quan trách ông xuân gật đầu đấy tôi đang lo đấy lợn trong làng cũng đem về cả Giờ chả biết làm cách nào để có mà đãi quan. Mộ linh chỉ tay ra phía cổng hỏi. Ồ, thế cái đám mọi ngoài kia thì sao? Chúng chả còn gì à? Lão Sơn nhếch mép giọng thản nhiên như không. Nào còn cái cho gì? Chúng nó mang đến đổi lấy thóc lấy cám cả rồi. Tôi cho bọn lính đi tuần lục soát cũng chả có tí cám chỉ đừng nói là lợn. Đáng nhức hết cả đầu đây. Hai con người nhìn nhau Ánh mắt đều đầy lo lắng Nhưng ai cũng biết rõ Chúng đâu có lo cho cơn đói thê thảm Đang trút xuống dân làng ngoài kia Chúng chỉ lo làm sao Cho bữa cỗ sắp tới thật linh đình, Thật hoành tráng Để còn nợ mặt với quan trên Ra oai với kẻ dưới Lão Xuân đang đau hết cả đầu Thì bên ngoài Có một đứa người ở chạy vào Nó đói rách chẳng khá hơn dân làng ngoài kia là bao Đứng trước mặt lão Nó khoanh tay thưa giọng đầy ngạc nhiên dạ bẩm cụ lý bên ngoài có nhà bà doãn đến xin được gặp cụ ạ lão xuân vốn đang bực nghe vậy liền cau mày quát cái gì chúng mày chả thấy ông đây đang lo việc lớn việc đại sự đây à mà còn đến cậy cửa nhà ông lão nè, lôi mụ đó vào đây cho ông thằng người ở cụp mặt chạy ra mở cổng một lúc sau hai người từ ngoài bước vào Mà đúng hơn là hai cái xác khô. Một người già, một đứa trẻ tóc dài che kín mặt, chẳng rõ nam hay nữ. Hai bà cháu lê lết vào sân gạch đỏ, nhà Lý Xuân rồi quỳ mọp xuống. Lão Xuân chẳng buồn nhìn cảnh khốn khổ trước mắt, vẫn lật cuốn sổ trên tay mà gắt. Ô hay, thế nhà bà Doãn hôm nay đến đây có việc gì đấy? Lâu lắm tôi mới thấy mặt bà, tưởng đâu bà bỏ làng lên trốn đô thành tìm cuộc sống mới. Thế thóc của quan trên đợt trước bà còn nợ. Lần này đã có mà trả cho quan chưa? Bà Doãn đun rầy vì đói lẫn sợ. Ôm cái bụng lép kẹp mà theo thào. Dạ, nhà con bẩm cụ lý. Này còn đến xin cụ bố thí cho bà cho con bát cám. Chúng còn đói. Đói sắp chết rồi. Mong cụ rũ lòng. Lão Xuân thở dài. Ồ, cái bà này buồn cười thật đấy. Một nói thế chả khác gì rúa ở ông để ác, rúa ông để cho bà chết đói đấy hả? Mà tôi thì làm gì có đâu, lệnh quan trên thu bao nhiêu thì tôi thu bấy nhiêu, chứ tôi có ăn gian hạt lúa nắm cám nào mà bà ở đó sỉa tôi thế. Nghe vậy nước mắt bà Doãn ứa ra, cụ ơi con xin cụ, còn căn rơm căn cỏ con lạy cụ, cụ bố thí nửa bát thôi cũng được, cụ cứu cháu còn với lão xuân nghe mấy lời van xin kiểu này nhiều đến phát chán, bực bội đập bàn quát: mụ kia, lão, thế mụ xem chốn này là nhà hoang chết chủ, cái mặt tao ở làng này chẳng đã xết gì đúng không? Tao nói cho mụ biết, thóc lúa thì phải đúng phép tắc nộp cho quan trên, phép tắc thì phải đúng lễ đúng nghĩa. Mụ có đói có chết có oan thì cút ra đỉnh làng đấy, ôm cột đình mà kêu chứ đừng phiền đến cửa nhà ông. Bây giờ tao hỏi lần cuối, mụ có xéo không? Tiếng quát vang lên giữa cái trưa oi bức, phơi rõ sự tản nhẫn của kẻ cai quản cả làng. Bà Doãn vẫn sụt sùi quỳ lại, chỉ xin cho đứa cháu một miếng ăn. Cái thân già của bà có chết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Con dâu bà đã chết đói ngoài đường, chính bà cùng đứa cháu đã chất xác nó lên xe để người ta thổ ra hố chôn Bà biết hôm nay có lẽ mình cũng chết, chỉ mong trước lúc nhắm mắt cho cháu được một bữa no nên mới liều mò đến tận cửa nhà lão xuân xin gạo lão xuân nghe tiếng van xin thều thào càng thêm bực quát tụi bay đâu đem cái thứ từ từ đã nào một giọng đàn bà nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh vang lên mù linh từ trong đi ra đứng chống nạnh nơi cửa nhìn xuống hai cái sắc tàn tạ dưới sân lão xuân đang hăng máu bị cắt ngang chừng hưng Ờ hay sao bà lại Mụ Linh xoa tay mắng Cái lão già này Bà Doãn như thế mà còn hạch tội bãi làm gì Cũng là người trong làng với nhau cả mà Thế à, bà Doãn Bà với cháu đói lắm rồi đấy à Nghe vậy bà Doãn vội dập đầu Dạ vâng bà Lý ơi Bà làm ơn tử bi hỷ xá Bà cho tôi Mụ Linh cười ấy chết chết Tôi nào dám thất lễ với bà, bậc cao lão trong làng tôi còn phải tiếp đón chả kịp chứ lị. Thôi à, bây giờ thế này nhé, dù sao cũng là người trong làng, bà xem bà còn sức nhiều không, tôi nhờ bà một việc. Bà Doãn ngước lên, ánh mắt đục ngầu mà khẩn khoản. Dạ, bà Lý có việc gì sai bảo À, chả là nhà tôi sắp có việc hệ trọng. Tôi thấy bà vẫn còn sức hơn cái đám, à không, những người ngoài kia. Thôi bây giờ từ đây đến chiều ấy, bà đi cùng với vài thằng lính nhà tôi. Đi rạo qua mấy làng bên xem có nhà nào còn lợn không. Bà chỉ cho tụi nó mang về. Rồi về đây, tôi sẽ cho bà cháu bà hai bát gạo nấu cháo. Bà làm được không? nghe đến đó bà doãn gật đầu liên liệ, mắt rớm lệ vì mừng. À, dạ, còn xin nhận, còn làm, còn làm ngay. Mộ Linh hài lòng ra lệnh cho hai thằng người ở dìu bà Doãn ra khỏi cổng. Thằng cháu nội thì bị mụ để nằm ở một góc sát mép cửa. Lão Xuân nhíu mày nhìn vợ cằn nhằn: Mụ dở, tự dưng này đi làm cái trò mèo. Mộ Linh ngồi xuống hốc nhẹ một ngụm trà để nói: Ông thì biết cái chó gì, kêu mụ đi để tìm lợn về thịt làm cỗ trong làng này chết sạch cả chỉ còn có vài cái xác khô đang nằm ngoài kia giờ chỉ có mụ ta là còn chút hơi tàn thì tận dụng cho nốt có mất có mát gì đâu mà ông lại lo lão sơn trợn mắt ồ sao lại không mất tự dưng lại mất hai bát gạo đấy thóc lúa trong nhà bộ dư cho bọn mụ linh cười chen ngang vẻ mặt càng thêm gian <cười> tôi bảo rồi chả mất Cứ để đó cho tôi Lão Sơn lắc đầu khó hiểu Nhưng cũng nín thinh Dù trong nhà này á, Lão nào có tiếng nói gì Mụ Linh chỉ đường đông Thì đố cha đố mẹ láo dám cãi Hai vợ chồng ngồi chờ rất lâu Đến chiều bà Doãn Cùng mấy đứa người ở mới trở về Dắt theo hai con lợn gầy trơ xương Bụng hóp sát vào da Vừa thấy mụ Linh Đã trong mày bước ra Chúng mày đi tha cái chó gì về nhà bà thế hả? Một thằng bước lên run run. Dạ bẩm bà. gia súc trong làng chết sạch cá hoặc còn sống thì cũng mang về nhà mình từ lâu rồi. Con và bà Doãn phải qua làng bên. Lục hết sức mới ra được hai con lợn còi này thôi ạ. Mộ Linh bước xuống nhìn hai con lợn sắp chết đói dưới sân mà lạnh nhạt. cha được cái nước nổi gì. Hai cái của nợ này thì làm được mấy mâm đây lão xuân thấy vậy liền nói thôi có là được rồi còn hơn là để thiếu chúng mày đâu mang lợn xuống mổ thịt cho ông mấy đứa người ở lập tức lôi hai con lợn đi lão xuân đứng dậy hỏi tiếp đám vừa trở về chúng mày đến lấy lợn nhà ai thế chúng nó có nhặng xị cái gì không hai đứa nhìn nhau một thằng lén liếc bà doãn đang quỳ mọc dưới đất rồi run run đáp dạ không còn đi tới thì nghe tiếng lợn nên vào nhà xem thì thấy thấy cả nhà đó chết hết rồi ông ạ lão xuân sững lại một chút ơ thế sao chúng nó con lợn mà vẫn chết đói lạ nhé lúc này bà doãn mới bỏ lên thều thào dạ ông ơi con mang lợn về rồi ông xem cho con xin hai bát gạo như bà đã nói mộ linh vẫn ngồi trong nhà chân khẽ nhịp nhịp giọng tỉnh bơ Ơ, tao nói cho mày hai bát bao giờ? Tất cả đều sững sờ, đến cả lão Xuân cũng quay lại tròn mắt nhìn vợ. Bà Doãn đùn lên lắp bắp. Dạ, bà Lý, bà, bà, lúc nãy nói cho con. Mộ Linh đứng dậy, phủi ống quần giọng nhạt thách. Cái mụ khọm này, mụ làm được gì mà đòi công hứ? Kêu mụ đi tìm lợn thì mụ lại lôi về hai con lợn đói. Bà đây còn chưa tẩn cho một trận là may Mà còn ở đó mặc cả đấy Thôi Vô lấy cho nó nửa chén cám Rồi tống hai cái xác đó ra khỏi nhà bà nhanh Để đây chỉ tổ bẩn cổng nhà của bà Bà Doãn đun bẩn bật Cái đun của sợ hãi uất ức Và tủi nhục đang dâng lên Trong thân xác sắp tàn lụi của bà già Ngay từ lúc đi Bà Doãn đã mơ mình sẽ xin được gạo Nấu cho cháu nội một bữa no coi như lời từ biệt trước khi nhắm mắt vì bà biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu thế nhưng tất cả tan thành mây khói thứ bà nhận lại chỉ là nửa bát cám bẩn thỉu như một sự bố thí nhục nhã một thằng người ở mang ra nửa bát cám có lẽ nó cũng thương cái phận người làng với nhau nên đong hơi đầy tay nhưng vừa đi tới gần cửa đã bị mụ linh chặn lại này mày đưa tao xem cái bát nào Thằng người ở run run đưa cái chén cám mẹ ra, vừa nhìn thấy mụ linh đã rực mắt. Tiên sư mày, thóc cám nhà này là để phí cho nhà mày phóng. Tao bảo đong nửa chén mà mày để cả chén đầy thế kia. Bố láo đến thế là cùng đấy. Nói xong mụ tiện tay tát cho nó một cái như trời sáng, khiến nó loạn choạng ngã nhào xuống đất. Chén cám chưa kịp tới tay bà Doãn đã đổ vùng vãi khắp nơi. Bà Doãn lạc giọng vội lê lết nhặt từng nhúm cám vào tay. Nước mắt lời trên gương mặt già nua hốc khắc của người đàn bà đã mất hết mọi thứ. Gom được một nắm cám, bà bỏ tới chỗ đứa cháu nội đang nằm ở một góc sân. Thằng bé nằm im, không phản ứng gì. Một tay cầm cám, một tay lay cháu, bà gọi. Con, dậy đi, nội nấu cháu cám cho con nào. Dậy nhưng thằng nhỏ vẫn im lặng bà doãn lay thêm mấy cái giọng bắt đầu hoảng con ơi dậy con ơi rồi bà bật kêu lên tiếng nấc nghẹn trong cổ họng con dậy dậy bà cho ăn con đừng bỏ nội mà con nhưng không thằng nhỏ đã mềm oặt mắt nhắm hé miệng há khô khốc khuôn mặt khóc lại vì đói nó đã chết Chết đói ngay trước cửa nhà Lý Trường Xuân Mà không ai buồn đói hoài Chỗ nó nằm chỉ cách bàn của Lão Xuân Và Mụ Linh vài bước chân Bà Doãn đã hiểu ra sự thật Bà không gọi nữa Chỉ khẽ lay cái xác lạnh của cháu Cơ thể bà run lên từng cơn Nắm cám vẫn còn trong tay Mà giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa Lão Xuân ngoái tai, Mặt nhăn nhó cằn nhằn Ôi dào ơi Ổn ảo nhặng sị Tiến sư mày có cám được thì cút ngay chứ còn ở nhà ông để ăn vạ đê. Bọn mày tính hôm nay chờ nhà tao mời cơm mới xéo đê. Bà Doãn không gào khóc cũng không van xin nữa, bà chỉ ngước lên nhìn thẳng lão Xuân và mụ Linh, ánh mắt hiện rõ sự oán độc căm phẫn. Mụ Linh thấy thế liền gắt: Ô cái con mụ khọm này láo, mày lườm bà đấy à? Người đâu? Lôi mụ này ra với cái xác thối của thằng ranh con này ném ra ngoài cho tao. Mấy đứa gia nô trong nhà vội chạy đến, đứa thì dìu, đứa thì bồng sát thằng bé, lách thách đưa hai bà cháu ra cổng. Bà Doãn lạnh lùng đến đáng sợ, ném luôn nắm cám trên tay xuống đất rồi lặng lẽ bước ra khỏi cổng nhà Lý Xuân, không nói thêm một lời. Mộ Linh lượm theo độc mồm. Cái lũ đói, chết phứt chúng mày đi, có cái ăn còn lườm bà mày đấy, làm ơn mắc oán thế là cùng." đám gia nô vừa đưa bà Doãn ra khỏi cổng được một đoạn thì bên ngoài bỗng xôn xao hẳn lên. Rồi một thằng mặt cắt không còn giọt máu chạy bộ vào sân, quỳ sụp trước lão Xuân. "Dạ cụ Lý, bà Doãn, bà Doãn, cắn lưỡi tự vẫn chết rồi ông ạ." Cả sân lặng đi, người ta tưởng ít ra lão Xuân cũng sẽ giật mình hoặc có chút ngạc nhiên trước cái chết của người đàn bà khốn khổ. Nhưng không, lão chỉ nhíu mày. Lạnh tanh như vừa nghe tin nắng mưa Thì mày mặc mẹ nó Vứt xác nó xuống hố đi Mày báo tao để tao thay mày đem xác nó đi à Thằng người ở bằng hoàng đùng mình ớn lạnh Có lẽ cả đời nó cũng không quên nổi cảnh này Trước căn nhà nguy nga bề thế Hai con người ăn mặc sạch sẽ đứng đó Mà lòng dạ còn lạnh hơn quỷ Những cái chết Những mạng đời khốn cùng Dến đang ngay ngoài cổng Mà chúng chẳng mảy may động lòng Lão Xuân và Mụ Linh chỉ hừ lạnh Không buồn ngoái ra cổng lấy một lần Chúng quay vào trong Ngồi xuống bàn Lại tiếp tục dở sổ ra tính toán Cho bữa cỗ lớn sắp tới Tắc tắc tùng tắc tắc Tiếng trống kèn vang lên rộn ràng Như có hội làng lớn Âm thanh ấy lớn đến mức Những người dân đang đói lã Nằm vật bên đường cũng cố ngóc đầu dậy Lờ đờ nhìn về phía cuối làng Nơi dinh thự của Lý Trưởng Xuân đang náo nhiệt Có vài người còn chút sức Lê đến tận cổng nhà cụ Lý mà quỳ mọp Mong xin được miếng xương Miếng thịt thừa từ bên trong bước ra May thay nhà ông Lý không nuôi chó Nên nếu có đồ thừa Thì họ cũng không phải tranh với chó Nếu có ai tình cờ đi ngang quan làng Lúc này hẳn sẽ chết sững Bên ngoài là một đám người đói Nằm bò xin ăn Còn bên trong là cả một lũ đang ngồi trên mâm, rượu thịt ê hề như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý Xuân đã say khướt, lão nốc gần hết hai chung rượu, giờ còn trực chó mồm đen xì vào chung thứ ba. Xung quanh lão là đủ loại quan, Tây Nhật, Quan chánh, Quan Lý Hương không thiếu một ai. Tất cả ăn uống nhảy nhót gào thét quay cuồng như một đám thổ phỉ. Ban đầu bữa tiệc còn ra vẻ oai phong, đám quan đến nơi còn giữ ý giữ tứ. Nhưng chỉ sau vài chung rượu thì đứa nào cũng say mềm, chẳng còn biết trời đất là gì. Ở một bàn khác, đám lính nhạt đang dở trò ve vãn với mấy con đào hát mà Lý Xuân gọi tới. Biết thừa cái tính dâm tiện của chúng, lão chẳng tiếc tiền gọi toàn hàng cực phẩm. Những con đào được nuôi đầy đủ để mua vui cho quan. Có kẻ còn chẳng kiêng rẻ, Thỏ tay thẳng vào trong áo yếm của đào hát mà sợ soạn. Một người trong đám ghé vào tai Lý Xuân lè nhẹ hỏi. Ông Lý, ông ông có thu được đủ cả thóc cho các quan chưa? Lão Xuân nghe thế quay sang nhìn đám quan Nhật đang vui vẻ ở bàn bên rồi ghé lại, cười ác. Không những đủ mà tôi còn thu vượt cơ. Người kia giật mình. Ồ, nhà bác Xuân thu vượt cơ à? thế thiên lang còn gì lão xuân quay sang nhìn thẳng ra cổng nơi đám ăn xin đói khát đang quỳ ngoài kia rồi cười phải thế chứ tôi bảo này dù sao cái đám kia nó cũng chết có thu sớm hay muộn thì kết quả vẫn như nhau cả tôi thì bây giờ tôi thu tất thế thì các quan lại thưởng cho mà còn có lúa để dành trong kho mình là quan ấy thì phải nhìn thời thế mà tính đường trên chứ Nói xong lão cười khùng khục, ra chiều khoái trá vì cái sự khôn ngoan của mình. Đúng là lão đã thu vượt. Theo lệnh chỉ phải thu 6 tấn lúa, nhưng lão vét sạch, không trở lại thứ gì. Lão tính rằng dân kiểu gì cũng chết đói, lúc đó muốn thu cũng chẳng còn gì mà thu. Chỉ bằng tranh thủ lúc họ còn sống mà vét cho tận. Quả nhiên tính toán ấy không sai, kho thóc nhà lão giờ chết đầy ụ. Tiền sưu thuế nộp quan tây Cũng nằm cả trong rương Còn làng An Hưng Có sống có chết ra sao Thì mặc kệ Miễn thần lão sướng là được Nhờ phước phần của Lý Xuân Mà các làng khác dù đói Vẫn còn cầm cự được thời gian đầu Riêng làng An Hưng Thì chưa qua nổi ba ngày Đã có người chết đói Đột nhiên Một bàn tay vỗ mạnh lên vai Làm Lão Xuân giật mình Quay lại, lão thấy một thằng Nhật thấp bé đội cái mũ lệch sang một bên, đang đứng sau lưng cười tươi rói. Bên cạnh nó là một thằng thông dịch. Thằng Nhật sổ ra một trạng, chỉ có tên phiên dịch là Hiểu, liền thuật lại. Quan hài lòng lắm, quan báo là ông có công trong việc giúp quân Nhật đánh trận. Sau này nếu chiến thắng thì sẽ đích thân đến để mà tuyên dương ông và sẽ báo lên thiên hoàng. Ông là sướng nhất rồi nha ông Lý Xuân lý xuân nghe xong cười không khép được miệng rối rít cảm ơn thằng nhật lại bất giác nhìn ra cổng thấy đám ăn xin đang quỳ lạy nó nhếch mép nói gì đó thằng phiên dịch liền nói quan nói nhà ông cũng nên xem chị ở cái đám ngoài kia đi nhà sang cửa rộng mà để cho đám người đó vật vờ trông xấu mặt quá nghe vậy lão xuân quay phát ra cổng hầm hầm quát chúng mày đâu đem cái đám đói khát đó cút khỏi cổng nhà ông cút khỏi tầm mắt tao ngay tiện sư chúng mày để thế quan lại trách tội tao đấy đám già nô đang đứng một góc thèm thuồng nhìn bàn tiệc nghe chủ quát thì hoảng hốt chạy ra cổng so với dân làng chúng là đám còn may mắn dù ở nhà lão lý bị đánh chửi thì ít ra vẫn còn cháo loãng mà ăn không đến nỗi chết đói chúng xua đuổi hết đám ăn xin đi Rồi đóng cổng lại để các quan có không gian riêng mà ăn uống. Uống thêm một lúc Lão Xuân thấy trong người mệt nhoài. Thèm thứ gì nóng nóng cho tỉnh rượu. Lão quay vào quát. Chúng mày đâu? Mang cháo lên đây cho ông và các quan ăn giải rượu nào. Ô tiền sư, chúng mày trốn sau bếp để phóng. Một tiếng giả vang lên. Lão Xuân ngồi trên ghế lắc lư như là cành cây trước gió. Một lúc sau có đứa người ở bê lên một nồi cháo đặt giữa bàn. Nắp vẫn đậy kín nhưng khói nóng đã bốc nghi ngút. Lão Xuân lẻ nhẹ vui vẻ nói. Đây, các quan các ngài đến đây làm tí cháo cho tỉnh rượu với nhà con nào. Nghe có cháo nóng đám quan bắt đầu cầm bát tiến lại. Rượu thịt ê hề mà có thêm bát cháo giải rượu thế này thì còn gì bằng. Lão Xuân hầm hở đứng dậy. Dẹp bàn cho gọn để đưa tay mở nắp nồi. Ngay lập tức một mùi nồng xộc thẳng vào mặt lão Nhưng đó không phải mùi thơm của cháo Mà là thứ mùi hôi thối Tanh tưởi đến buồn nôn Lạ lùng thay Cả đám người còn đang say mềm Còn đang chờ ăn cháo dài rượu Chưa kịp hút miếng nào mà đã tỉnh cả Ai nấy chùm đậu Nhìn vào nồi cháo giữa bàn Vừa nhìn thấy tất cả như bị rút hết hồn vía Mà lùi bật ra Có kẻ hét lên Có kẻ nôn nệ ngay xuống đất Riêng lão Xuân đứng gần nhất Lão vẫn cầm nắp vung trên tay Mắt trừng trừng nhìn vào nồi cháo Không nhúc nhích nổi Bên trong nào có cháo Làm gì có hạt gạo trắng nào Mà chỉ toàn cám đen nổi lành bành Trong đó còn có cả đầu người Tay người đầy vun Cái mùi hôi thối kia chính là Từ những phần cơ thể đang phân hủy Trôi trong nồi lão xuân thấy một cái đầu người nổi lên rồi từ từ quay lại hướng thẳng về phía mình đôi mắt trắng dã mở trừng trừng như đang nhìn lão đầy oán độc phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh như cái tát khiến cả đám bừng tỉnh đó là tiếng của mụ linh mụ vừa từ trong nhà đi ra nghe tiếng chồn rộn bên ngoài rồi trông thấy nồi cháo thịt người kinh hoàng ấy vừa nhìn thấy mụ cũng nôn oẹ ngay xuống đất cả đám lập tức nháo loạn quan tây quan nhật tránh tổng lý hương thì nhau bỏ chạy khỏi nhà lão xuân nhanh nhất chúng xô đẩy nhau có đứa ngã xuống còn bị đứa khác dẫm lên nhưng chẳng ai buồn quan tâm cứ thế cắm đầu chạy thẳng ra cổng lão xuân lúc ấy mới hoàn hồn phần nào lão loạn trạng lùi lại rồi ngã ngửa ra sau đè luôn lên bãi nôn của một đứa nào đó ở dưới đất nhưng lão mặc kệ chỉ run rẩy chỉ tay vào nồi cháo mặt cắt không còn giọt máu mà ú ớ cái, cái cái cái cái gì vài thằng da nô đứng gần đó cũng đã chứng kiến cảnh thường kinh hoàng vội chạy đến kéo lão dậy lý nhí à, ông ơi ông đứng dậy đi vào nhà đi lão xuân nhũn cả người đi đứng loạng choạng vào trong ngồi phịch xuống ghế Bữa tiệc khi nãy còn ồn ào là thế Vậy mà chỉ một lát đã vắng tanh không còn bóng người Lão nhìn ra ngoài Hướng về nồi cháo ma quỷ kia Ánh mắt từ sợ hãi dần chuyển sang giận dữ Lão với tay chụp lấy khúc cỗ dựng ở góc nhà Rồi hầm hầm đi xuống bếp Lão nghĩ chắc con mụ đầu bếp đã bày ra chuyện này để hại mình Làm Lão bẽ mặt trong bữa cỗ lớn Nhưng vừa tới cửa bếp Lão đã đứng chết lặng cây gậy trong tay rơi xuống đánh cạch miệng mấp máy sợ hãi trong bếp lửa dưới lò vẫn cháy xoài rõ mọi thứ xung quanh những cái nồi cái chén gốm tốt nhất của lão đã rơi xuống đất vỡ tan thay vào đó là hàng chục bóng người đang ngồi chồm hổm trên thành bếp quay lưng về phía lão mà ngấu nghiến ăn thứ gì đó phát ra những tiếng sột so soạt rợn người lão xuân muốn hét lên mà không được Cổ họng nghẹn ứ như có bàn tay vô hình Bóp chặt lấy cổ lão Lão chỉ biết đứng chân chân Nhìn đám người trên thành bếp Rồi giữa đám đó có hai bóng Một già một trẻ Đột nhiên dừng lại Chậm chậm quay đầu Tiếng sườn răng rác vang lên Càng khiến khung cảnh thêm kinh dị Dưới ánh lửa Lão nhận ra gương mặt bà Doãn Và đứa cháu nội đã chết Mặt họ trắng bệch, mắt trợn ngược Tay cầm một nắm cám Miệng vẫn nhai rào rào Máu đỏ chảy thành dòng nơi khóe môi Bà Doãn nhìn lão Rồi đưa nắm cám ra phía trước Cất giọng lạnh ngắt Cụ Lý Cảm ơn cụ cho con cám Cụ ăn không Cụ vào đây ăn với tụi con Đột nhiên Những cái bóng khác cũng ngừng ăn Đồng loạt quay phát lại Nhìn thẳng về phía Lý Xuân có đứa còn nguyên vẹn, có đứa mặt đã thối rửa mất nửa bên. lão chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm giữa sàn nhà. một bàn tay vả liên tiếp nghe bôm bốp đến mức ai nghe cũng phải nhăn mặt. lão xuân đang nằm trên giường bất tỉnh không biết bao lâu, nhờ đau rát mới lờ mờ mở, mở mắt ra. lão thấy mình đang nằm trên cái sập gỗ ở phòng khách, xung quanh là mấy đứa người ở đứng nhìn đầy lo lắng còn bên cạnh giường là thằng đức con trai cưng của lão vừa về tới nhà đang ra sức tát mạnh vào mặt lão đến đỏ ửng cả da lão xuân đào điếng tức tối ngồi bật dậy quát tiền sư mày mày tính giết tao đấy à thằng ranh con kia thằng đức thấy bố tỉnh thì đứng dậy phủi quần cười khẩy <cười> chà thế mà tôi tưởng thầy đã quy tiên mất rồi chứ tôi về Thấy cái đám của nợ này nhặng xị hết cả lên Tiền tay tôi làm cho thầy tỉnh thôi mà Thế vẫn khỏe là tốt Còn nếu có chết á Thì nhớ báo tôi một câu Để tôi còn về chịu tang nhé Lúc ấy một đứa con gái gầy gò bước vào Mặt nó cũng hách dịch chẳng kém gì lão Xuân Con Phùng Con gái út nhà Lý trưởng Xuân lững thững đi vào Vành mặt lên tận mây Nó là con út được cưng chiều như công nương. Nhưng cái tính ác độc thì còn vượt cả cha nó. Con Phùng với thân hình gầy gò thô kệch, Vừa đi vừa, cất cái giọng mất dạy vô địch. Ôi dào ơi! Cứ ăn cứ hốc cứ say sưa cho nhiều vào rồi lại bê tha ra đấy. Lại khổ đời chúng tôi. Mặt lão Xuân tối sầm lại. Lão chẳng còn trông mong gì ở đám con hư đốn này nữa. Không biết đến lúc chết Có được chúng thắp cho nén hương không? Hay đổi cả lũ bỏ mặc luôn bàn thờ của lão? Nghĩ vậy lão bực tức gàn giọng. Tao có ra sao thì mặc mẹ tao. Bố lão bố tuét. Ông này trá cho vài vã. Tuét cả mồm ra đây. Con Phùng cười khẩy, Cái điều cười khinh miệt như thế nó đang nói với kẻ hạ cấp chứ chẳng phải cha ruột. Nó chè môi đen thui ra mà thách. Ôi dạo, đây, mồm đây. Ông vả tôi xem nào, tôi mà xích mẹ một chút gì thì tôi lại để ông yên đấy, cái nhà này lại có thể yên đấy. Tôi nói cho bố nghe này, con này chả ngán nhá, tôi khác cái thằng vô dụng mà ông đẻ ra đấy. Thằng Đức nghe em mỉa mai thì lập tức gầm lên. Ồ oh, mày láo à, mày là con gái út mà mày dám. Con Phùng trừng mắt, tao dám đấy thì sao, đã thân vô dụng mà còn lên tiếng đấy à. Mày chả có tiếng nói gì trong nhà này cả nhá. Tao mới là chủ, là nhất. Liệu liệu cái mồm, tới khi cái gia sản này vào tay tao thì tao còn thương tình thí cho cái tròi mà ở. Chứ mà còn bố láo thì cút, cút ra khỏi nhà mà chết đói nhá. Nói xong nó quay người ốm o xấu xí, đi thẳng vào phòng. Thằng Đức cũng đỏ mặt tức giận, dậm chân bỏ đi. Chúng bỏ mặt phía sau là Lão Xuân đang nhìn theo mà tức tối. Hy vọng cuối cùng của lão vào cái đám con máu mù cũng tắt ngấm. Một đứa chỉ biết á phiền, một đứa chỉ giỏi hà hiếp người khác, quả thật chẳng thể trông mong gì. Lão Xuân ngồi dậy, nhận ra ngoài trời đã tối hẳn. Đám già nô thấy lão tỉnh thì vội vàng chăm sóc, lau khăn đủ thứ cho lão. Lão nhìn quanh rồi hỏi. Bà của chúng mày đâu? Sao tao chả thấy? Một đứa đang lau chân cho lão ngập ngừng đáp. Dạ bà hôm nay cũng sợ Nên đã vào phòng nằm rồi ông ạ Nghe vậy mặt lão càng tối sầm Tiên sư Vợ với cha con Đến tuổi gần đất xa trời rồi mà chả nhờ được đứa nào Hai đứa con chỉ biết ăn với phá Còn mụ vợ thì chỉ biết moi tiền của lão mà tiêu Cả ba đứa chẳng khác gì Ba con để đói hút máu lão Nhưng khốn nỗi lão bất lực Cha làm gì được chúng Giờ ngoài kia người chết đói la liệt Người sống thì bỏ làng đi hết. Đến muốn kiếm thêm người hầu hay kiếm vợ lẽ cũng là chuyện nực cười. Lão bước xuống giường, mệt mỏi nhìn về phía bếp. Cảnh tượng ma quỷ lúc sáng lại hiện về trong đầu. Những vòng linh đó, tại sao lại tìm tới nhà lão? Chúng nó chết đói thì liên quan gì đến lão chứ? Mụ Doãn với thằng cháu thì còn có thể oán, chứ đám kia thì can hệ gì tới lão? Nghĩ vậy mà lão vẫn thấy lạnh sống lưng. Cả làng giờ chỉ còn vài chục mạng, lấy đâu ra thầy Pháp mà gọi. Mà có tìm được thì chưa chắc người ta còn sức để làm nổi. Bóng tối đã bủa vây khắp căn nhà. Từ ngày nạn đói tràn qua, làng An Hưng không còn chút hơi ấm nào. Chỉ còn lại sự thê lương u ám, khiến đêm xuống càng đáng sợ hơn. Lão ngồi bên bàn, nhìn ra cái sân hoang tàn, vẫn chưa kịp dọn dẹp sau bữa tiệc náo loạn sáng nay sau chuyện hôm nay chắc cũng chẳng còn ma nào dám bén mạng tới nhà lão nữa cả một nồi cháo cám đầy thịt người như thế đến quỷ cũng phải sợ ngồi thêm một lúc lão chán nản đứng dậy đi vào phòng chỉ hậm hực quay lại dặn đám gian nô dọn cho sạch cái sân nhà lão rộng nhiều gian nên đêm nay lão chẳng buồn trôi vào phòng mộ linh làm gì mà thật ra lão cũng chẳng còn hứng thú gì với chuyện trung trạ lão nằm lên giường mắt dán lên trần nhà trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu lập lè trên chiếc bàn gần đó nằm im lão vẫn nghe rõ tiếng ngáy khò khò của mụ linh từ phòng bên vọng sang còn trong đầu thì cái cảnh tượng ma quỷ lúc sáng cứ lặp đi lặp lại như đang hành hạ thần kinh lão đột nhiên lão nghe tiếng con nít cười khúc khích ở phòng bên lão giật mình nhổm dậy tiếng cười vừa cất lên đã lập tức im bặt lão lấy làm lạ cố lắng tai nghe thêm nhưng ngoài tiếng ngáy của mụ linh thì không còn âm thanh nào khác lão lại nằm xuống tự nhủ chắc mình nghe nhầm chưa ngủ mà đã mơ mộng linh tinh nhưng vừa nhắm mắt lại tiếng cười ấy lại vang lên lần này còn rõ hơn như ở sát vách tường nơi lão đang nằm Lần này thì không thể nhầm được nữa Lão kinh hoàng bật dậy Trừng trừng nhìn bức tường Như sợ sẽ có thứ gì đó trồi ra Thế nhưng càng sợ Lão lại càng tò mò Mồ hôi túa ra như tắm Ướt đẫm cả cái áo lụa Nhưng Lão vẫn từ từ bỏ đến bức vách Ngăn với cặp phòng mụ linh Áp tai vào nghe Bên trong ngoài tiếng ngáy của mụ linh Còn vang lên tiếng bạch bạch Tiếng con nít cười khúc khích như thể có một đứa trẻ đang nhảy chân sáo trong phòng mà nô đùa rồi lão còn nghe rõ giọng nói nho nhỏ vui vẻ ăn ăn đi được ăn rồi lão xuân kinh hoàng rời khỏi vách ngã ngửa ra sau cú ngã khiến đầu lão đập đánh cốt xuống nền đất lạnh đau điếng đến tê buốt lão nhăn mặt vừa ngóc đầu dậy thì lập tức há hốc miệng vì kinh hãi Ngay dưới gầm giường trong ánh đèn dầu leo lét, có một bàn tay thối giữa đang thò ra khỏi bóng tối nằm sát chân lão. Lão xuân kinh hoàng nhưng không hét nổi, sợ đến mức tè cả sac quần. Chân tay lão run cầm cập, lão cứng đờ không nhúc nhích được. Đúng lúc ấy phía sau lưng lại vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con, kèm tiếng chân nhảy bạch bạch và giọng reo vui: "Ăn, ăn no, ăn ngon." vui quá vui quá lão từ từ quay đầu lại gương mặt già nua đã trắng bệch nước mắt chảy thành dòng phía sau lưng lão là bóng một đứa trẻ con đang nhảy loi choi nó nhỏ xíu nhưng cái bụng lại trướng to như đàn bà chữa toàn thân trần chuồng máu đỏ rỉ ra khắp người gương mặt ngựa lên với nụ cười khanh khách đầy ám ảnh bất chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân lão lão xuân giật mình quay xuống thì hét thảm lên vì dưới chân lão là gương mặt bà doãn đang trồi ra từ bóng tối trên gương mặt ma quỷ ấy là một nụ cười tàn nhẫn ngay lập tức bà ta kéo mạnh lão xuống gầm giường lão xuân vùng vẫy gào thét trong kinh hoàng chỉ sợ bị lôi vào cái bóng tối ghê rợn ấy đúng lúc đó một cú đạp cửa ầm vang lên rồi Một thằng người ở chạy vào la lớn. Ông ơi! Ông! Ông sao thế? Lão Xuân vẫn đang hoảng loạn, đạp chân cô tay loạn xạ để thoát ra. Thằng người ở cùng mấy đứa khác chạy tới giữ lão lại, cuống quít Ông! Ông bình tĩnh! Con đây! Lão mở mắt ra, nhìn quanh mới nhận ra mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng có ma quỷ gì cả. Chỉ có lão đang nằm dài dưới đất dãy đành đạch như heo bị thọc tiết Lão bấu lấy thằng người ở hồn hển. Cái, cái, cái Nó ở dưới gầm giường Cứu ông Thằng người ở buông lão ra Với lấy cây đèn dầu soi xuống gầm giường Nhưng dưới đó chẳng có gì Ngoài đôi chân còm nhom Của chính lão Xuân Nó ái ngại nói Dạ chắc ông nằm mộng Thấy gì đó thôi ông ạ Ông nhìn này Hoàn toàn bình thường cả. Lão Xuân nhìn xuống quả đúng như lời nó nói. Lão lập tức đứng bật dậy, lùi hẳn ra sau, trong ánh mắt tò mò của đám người xung quanh. Lão chỉ tay xuống, miệng u ớ, đầu óc rối loạn, không biết đâu là thật, đâu là giả. Mỗi đứa khác bước tới nói. Dạ, ông ơi, ông nằm mộng đấy à không có sao cả, chúng con đã xem khắp nhà rồi, chả có ai cả ông ạ." Lúc này Lão Sơn mới thở dài một hơi. "Có lẽ đúng là vậy thật. Chuyện sáng nay đã làm lão thần hồn nát thần tính, nghĩ ngợi lung tung." Lão kéo ghế ngồi xuống mệt mỏi nói. "Ờ, chúng mày xem đóng cửa cẩn thận, đừng để cái đám thổ phỉ nó đến nhà." Nói rồi lão lại nhớ đến tiếng cười và tiếng thì thầm của đứa trẻ kia tất cả đều phát ra từ phòng mụ linh nghĩ đến đó lão càng bực tiền sử cái con mụ vợ lão ngất đi nó chẳng đoái hoài giờ lão nằm ngay sát vách là hét om xòm mà vẫn chỉ nghe tiếng nó ngáy khò khò sợ quá hóa giận lão gắt mày ạ qua phòng bên gọi bà dậy qua đây cho ông tiền sử nó cái nhà này á tuyết chả ai coi ra gì Một thằng nghe vậy vội chạy sang phòng bên gõ cửa Từ chỗ ngồi Lão vẫn nghe rõ tiếng gõ cộc cộc cùng giọng rụt rè Dạ bà ơi Bà dậy ông gọi Không có ai trả lời Chỉ có tiếng ngáy như sấm của mụ linh vọng ra Nó lại gọi thêm mấy lần nữa Nhưng vẫn y như vậy Lão Xuân vốn đang bực Giờ càng điên tiết Lão đứng phát dậy hầm hầm đi ra Bình thường á, lão còn nhịn cho mụ chèn ép, nhưng hôm nay thì cơn giận đã tràn ly. Lão bước tới đá cho thằng người ở đang gõ cửa một cái rồi quát. Tiền sư mày hốc suốt ngày chỉ biết hốc, phắn mẹ mày ra khỏi mắt ông. Nói rồi lão đập ầm ầm vào cánh cửa mà quát. Mụ kia tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì ông gọi người dân cho tỉnh nhá. Chuyện gì thế ông già? giọng con phùng ngáp dài vang lên phía sau có lẽ tiếng đập cửa ầm ầm đã làm nó thức giấc lão xuân tức tối mẹ mày đấy làm cái gì ngủ như chết chả biết mẹ bố tiên sư có khi trộm đến vác nó ném mẹ xuống sông nó vẫn còn ngủ đấy con phùng chẳng buồn nói thêm nó chỉ đẩy bố mình ra một cái đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn lão đầy khinh khỉnh rồi cũng giơ tay đập ầm ầm lên cánh cửa này bà ngủ gì trong đấy mà để cho ai cũng gọi thế hả? dậy mau đi vẫn không có tiếng trả lời nhưng tiếng ngáy đã im bặt thay vào đó lại vang lên tiếng cười khúc khích của mụ linh lão sơn nghĩ mụ đang cố tình trêu tức mình thì càng điên hơn liền co chân đập ầm một cái vào cánh cửa trong bụng nhất quyết phen này phải cho mụ biết ai mới là chủ cái nhà này Thế nhưng cơn giận của lão như quả bóng xì hơi Tắt ngấm ngay khi cánh cửa bị đá tung bật ra Con Phùng đứng bên cạnh cũng trợn mắt nhìn vào trong Chỉ một thoáng sau nó hét thảm lên vì sợ Rồi lăn đùng ra ngất xỉu Không chỉ cha con lão Xuân Mà tất cả đám gia nô đứng quanh đó cũng kinh hoàng Hét toáng lên khi trông thấy cảnh tượng bên trong căn phòng Máu, máu đỏ vùng vãi khắp nơi mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi những người có mặt giữa phòng là xác mụ linh nằm vật ra sàn hai mắt bị móc mất miệng bị banh toác bên trong miệng mụ nhét đầy cám thóc gạo lẫn lộn còn trên tay vẫn nắm chặt một vốc thóc đã ướt đẫm máu tươi tiếng nôn oẹ tiếng la hét thì thảm vang khắp sinh thự kéo dài đến tận sáng cái chết đột ngột và rùng rợn của mụ linh khiến những kẻ còn chút quyền lực trong làng cũng phải chấn động lão xuân thì sợ mất vía chỉ ngồi đờ trên phản ánh mắt vô hồn nhìn đám người ở chạy đôn chạy đáo thu dọn xác mụ thời buổi đói kém lấy đâu ra sức mà làm ma chay rình rang tìm được cho mụ linh cái quan tài gỗ tạp còn khó nên theo lệnh lão xuân người ta chỉ quấn đại manh chiếu rồi đem chôn lão cũng chẳng thương tiếc gì mụ vợ Chỉ biết rõ một điều, mũi chết thảm như thế chắc chắn là do Vong bà Doãn cùng đứa cháu quay về báo oán Và sớm muộn gì chúng nó cũng tìm đến Lão. Lão chẳng thiết làm cỗ tang cho mụ Linh, chỉ muốn vùi cho xong. Điều cấp thiết nhất lúc này là tìm cách trừ ma quỷ khỏi nhà. Chưa đà này có khi chính Lão cũng theo vợ xuống âm phủ. Từ sáng, Lão đã đá một thằng người ở bắt nó chạy ngay lên huyện tìm cho bằng được một ông thầy thật giỏi chỉ còn cách đó mới mong có hy vọng chưa mấy làng quanh đây dân cũng chết đói gần hết rồi con phùng vì sợ mà ngất từ tối qua tới giờ vẫn chưa tỉnh đám người ở vừa phải dọn xác mụ linh vừa phải chăm lo chăm sóc nó nên mệt bở hơi tai người ta đem xác mẹ nó đi chôn mà nó vẫn mê man chưa mở mắt còn thằng đức thì khỏi phải nói nó cứ ngủ lì trong phòng đến mức chẳng ai biết nó có hay tin mẹ nó chết hay chưa nhoáng cai đã đến trưa mụ linh bị vùi xuống nền đất lành ở bãi tha ma chỉ cách hố chôn tập thể người chết đói một quãng ngắn không kèn không trống không nhang khói như thể trong mắt lão xuân mụ chỉ là con vật chết chứ chẳng phải vợ mình căn nhà theo lệnh lão cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ nhìn qua khó mà nhận ra đêm qua nơi này từng có người chết thảm Nhưng Lão Xuân thì đứng ngồi không yên, cứ ngóng ra cổng xem thằng người ở có dẫn được ai về không. Dưới làng thì khốn cùng, nhưng trên huyện chắc vẫn còn mấy tay thầy bùa hành nghề. Lão chờ mãi đến tận chiều, thằng người ở mới trở về. Đi cùng nó lại là một ông sư già, áo tu đã rách bươm, dáng vẻ khổ sở, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Lão Xuân vừa nhìn thấy đã chưng hận, lão mong nó sẽ mang về một ông thầy bùa đạo mạo oai phong chứ đâu ngờ lại dẫn về một người trông tả tơi chẳng khác dần đói ngoài đường lão tức tối quát ồ mày tha cái của nợ gì về cổng nhà ông thế hư thằng người ở tên bộ bị chủ nạt thì rụt rè thưa dạ ông ơi con lên huyện xem hết rồi nhưng chả có ai làm nghề thầy bùa gì cả Bây giờ trên đó quan nhật quan pháp chia nhau quản Nên cũng chả có ai có tư tưởng làm thầy nữa Họ bỏ nghề bỏ xứ đi hết cả rồi Còn tìm mãi mới tới được chùa của thầy Nghe tiếng thầy dọi xem phong thủy Nên con mời luôn về xem cho nhà mình đấy ông ạ Vị sư không nói gì Chỉ đưa mắt nhìn khắp một vòng sân nhà Lão Xuân Có lúc đôi mày thầy cau lại Nhưng vẫn im lặng Nghe bộ nói xong Lão Xuân liền quát Tiến sư mày Mày bị câm à Thế sao mày lại không hỏi thêm? Cả cái huyện to như mà bố nhà mày mà lại chả có phải tìm tới cái thằng già. Một tiếng hắng giọng vang lên. Vị sư chắp tay cung kính cắt ngang lời lão. a di đà Phật, thưa cụ lý tôi là sư đạn. Tôi tu ở chùa từ nhỏ. Nói làm thầy Pháp thầy bùa thì tôi chả dám tranh. Nhưng đúng như cậu bộ đây nói. Tôi có thể xem một chút về việc tướng số phong thủy. Lão Xuân hất hàm thì sao mày thì biết chó gì mà nói thầy đạn cười trừ dạ tôi thật không dám tỏ ý thông tường nhưng thú thực là nhà ông nhà ông đang có quỷ đói ám nặng lắm nghe đến đó lão xuân trợn mắt nhìn thầy đạn cả thằng bộ đứng gần cũng vội né sang một bên mặt tái mét lão xuân ngập ngừng mày nói sao quỷ đói à thầy đạn chắp tay Đúng thế. Thời buổi này ma quỷ tồn tại cũng không phải là chuyện lạ. Thế nhưng nhà ông Lý lại đang bị quỷ đói ám. Phải nói là nó đang cực kỳ hung dữ. Ông Lý không biết nhưng tôi đứng ở đây. Còn chưa vào trong nhà thì đang nghe tiếng con quỷ đang ở trong nhà ông cười khúc khích rồi. Ông Lý không tin tôi cũng được. Tôi sẽ đi ngay. Nhưng trước khi đi thì liệu ông có muốn nghe tôi nói những gì tôi biết hay không? nghe tới đây lão Xuân rùng mình thấy rõ, giọng thầy đạn nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại nặng như đá đè xuống ngực. Ngay cả kẻ ngang tàn, hống hách như Lý Trường Xuân mà cũng phải trùn đi mấy phần. Thế nhưng lão vẫn cố cứng miệng. Mày đừng có lừa tao, mày tính vẽ chuyện để tao cống gạo cho mày chứ gì. Mày chết đói. Thầy đạn lại cười trừ xua tay, nụ cười mang chút cay đắng. Ông Lý hiểu nhầm rồi, tôi chỉ nói cho ông nghe, còn lại thế nào là việc của ông? Tôi thân là người xuất gia, sống chết đói khát với tôi nó chả còn quan trọng. Nhất là tình cảnh dân chúng ngoài kia chết đói rũ rượi, mà tôi lại ăn no thì bản thân tôi cũng khó lòng mà yên. Tôi chỉ muốn cứu ông một mạng. Tôi hứa, tôi nói xong tôi sẽ đi ngay, không cần ai tiễn cũng sẽ không mất của ông một hạt gạo nào. Lão Xuân nghe vậy cũng trột ra. Rõ ràng thầy Đạn biết điều gì đó mà Lão không biết. Lúc này không nghe thì đúng là dài. Lão dịu giọng hơn một chút rồi quay vào nói. Được rồi, mày vào đây nói ông nghe. Nói xong thì xéo ngay, đừng có trướng mắt ông nghĩ đấy. Lão bước tới bàn ngồi xuống, cố làm ra vẻ oai phong trước mặt thầy Đạn. Thầy không để ý, chỉ nhẹ nhàng đi tới bậc cửa rồi ngồi xuống một góc. Lão Xuân ngạc nhiên. ơ sao không vào đây mà lại ngồi lại ở, ở ngoài đấy? Thầy đạn xua tay. Tôi quen rồi. Bản thân tôi giờ bận không xứng ngồi lên bộ bàn ghế quý của ông Lý. Tôi xin ngồi đây thư chuyện với ông là được. Lão Xuân gật gù. "Ừ, xem như mày cũng biết lễ nghĩa đấy. Rồi. Bây giờ nói gì thì nói nhanh. Thầy đàn đưa mắt nhìn một phòng căn nhà rồi suýt xoa. À gì đà phật Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cái cơ ngơi nào sang trọng đến thế này. Quả nhiên dành tiếng ông Lý người ta đồn trả sai. Lão Xuân nghe thế khoái ra mặt cười đắc ý. <cười> Mày đừng có mà lắm mồm nhá. Bây giờ tôi mạn phép hỏi thằng ông Lý. Tại sao ông lại mở cửa cho quỷ đói vào nhà vậy? Lão Xuân khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. Hai người nhìn nhau im lặng một lúc, rồi Lão mới hỏi. Mày nói gì? Mở cửa là sao? Thầy Đạn nhìn gương mặt ngơ ngác của Lão rồi thở dài. Tôi đã xem qua thế đất nhà ông Lý. Phải nói là các cụ để lại cho ông đúng là thế đất vượng khí hội tụ trong nhà có thần ngoài cổng có lính âm ti tuần tra nếu đúng á, thì nhà ông lý không có ma quỷ nào dám đến quấy phá vòng hồn vất vưởng có thấy cũng phải tránh ra ấy thế mà bây giờ trong nhà lại xuất hiện quỷ đói nếu thế thì chỉ có là ông lý đã mở cửa cho phép nó vào nhà để nó gây họa lão xuân sững sờ cái gì mà mở cửa cho quỷ đói lão mở bao giờ đâu Nghe thầy nói lão chỉ thấy vô lý, lão cố gạn dòng. Mày nói điêu, tao làm gì có? Thầy đạn ngắt lời. Tôi hiểu, nghe thì khó tin. Thế nên ông Lý bây giờ kể tôi nghe xem đã xảy ra việc gì trong gia đình. Tôi mong ông hãy kể thật, để tôi còn nghĩ xem có cách nào hóa giải giúp cho ông. Dù không tin lắm, nhưng lúc này lão cũng chẳng còn ai để nhờ cậy nên đành kể hết chuyện bà doãn đến nhà và cái chết của mụ linh dĩ nhiên trong lời kể lão luôn nhấn nhá sao cho mọi lỗi lầm đều đổ cả lên đầu mụ linh thầy đản ngồi nghe hết khi lão xuân dứt lời thầy im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông lý nói là bà doãn tìm được lợn sao lão xuân gật đầu đúng nhà tao có cỗ Thì phải có lợn đãi các quan chứ Thầy đàn khẽ câu mày Vẻ lấn cấn hiện đó trên mặt Lão Xuân mất kiên nhẫn nạt Sao? Có gì thì mày nói luôn đi Thầy đàn chắp tay giọng buồn À gì đạp Phật Nhà ông Lý tạo nghiệp nặng quá Thế nhưng cái điều ở đây Ông không thấy hai con lợn đó lạ sao? Lão Xuân nhíu mày Lạ Lạ chỗ nào? Ông nghĩ thử xem Trong cái cảnh đói khát khổ sở thế này Cám không có mà ăn Người ta còn phải nhai vỏ cây mà sống Thế làm sao lại có hai con lợn sẵn Để dâng vào tận cửa nhà ông họ ông Lý Câu nói ấy làm Láo Xuân sững người Đây cũng chính là điều khiến Láo lấn cấn Từ lúc đám người ở cùng bà Doãn Dắt hai con lợn còi về Đúng như thầy Đạn nói Thời buổi người chết đói còn nhiều hơn người sống. Ai cũng tranh từng miếng ăn thì lấy đâu ra hai con lợn ấy. Trong bụng đã sinh nghi nhưng lão vẫn cố cứng miệng. Thì thì có khi nhà đứa nào nó giấu. Thầy đạn cười trừ. Ông Lý nói thế thì lại vô lý. Theo tôi biết chính ông và những quan khác đã đi khắp hang cùng ngó hẻm để thu thóc, thu hết cả gia súc. Đã vài tháng trôi qua thì tôi chả nghĩ là còn nổi một con gà, chứ đừng nói chi hai con lợn. Tôi nói thế, ông thấy có đúng không? Lời thầy nói đúng đến mức lão Xuân vặn vẹo mãi cũng không cái nổi. Trong giọng thầy tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn thấp thoáng sự trách móc. Lão ngập ngừng. Ừ thì lệnh của quan trên tao làm sao dám trái? Trái lệnh thì đến nhà tao cũng chết cả. Thôi. Thế ý mày là sao nói tiếp đi. Thầy đạn chắp tay giọng buồn bã a di đạp Phật. Theo tôi nghĩ ông Lý đã bị dụ dỗ để dẫn quỷ đói vào nhà. Thế đất như vậy thì phải do ông là chủ nhà. Ông cho phép thì quỷ đói mới có thể qua cửa lính âm canh mà vào nhà. Thế ông Lý, ông nói tôi nghe. Còn lần đó ông đã cho những ai rồi. Câu hỏi ấy tuy nhẹ nhàng. Nhưng như mũi sao đâm thẳng vào bụng lão Xuân Lão thầy lạnh toát từ trong ruột lạnh ra Mặt lão trắng bạch ú ớ à, Ăn Nhờ tôi làm cỗ Mổ ra thì cả làng ăn đi chứ Thầy đạn nhanh mặt Vẻ lo lắng hiện rõ Thầy trầm ngâm một lúc rồi nói Việc ông Lý làm thịt Rồi chia ra cho nhiều người ăn Thì gây to đấy Con quỷ đó có thể tìm tới nhiều người hơn Để làm hại họ chứ không điêng gì ông cả đâu lão xuân bất giác ngoái nhìn quanh trong căn nhà u tối bây giờ chỉ còn mình lão ngồi với thầy đàn cảm giác lạnh gáy bất an khiến lão nổi hết da gà lão quay lại hỏi giọng đã bớt hống hách thế theo mày à, à không theo ông thì tôi nên làm sao thầy đàn suy tính một lúc rồi nói theo tôi có lẽ bây giờ ông nên mở kho thóc mà cứu dân tích công đức mà một tiếng đập bàn ầm vang lên cắt ngang lời thầy lão xuân trừng mắt giận dữ như thể vừa bị xúc phạm tổ tông ồ tổ tiên sư nhà bố mày tao cứ tưởng mày làm cách gì tài phép lắm thế te ra mày lại là cái phường lừa đảo à mày đến để dụ ông đây tốn thóc cho cái đám mỏi đám bò kia phải không mày tưởng mày đang nói chuyện với trẻ con đấy à Xéo, xéo ngay Tiền sư mày để mà ông thấy mặt mày lần nữa Thì mày chưa cần chết đói là ông đã trôn sống mày trước rồi đấy Xéo không Thầy đàn khựng lại một lúc trước thái độ thù địch ấy Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua Rồi thầy từ từ đứng dậy Chắp tay trước mặt lão Xuân Buồn bã nói À gì đà Phật Tôi nếu có mạo phạm đến ông Lý Thì ông thứ cho tôi Kẻ nghèo hèn này chả biết Tôi chỉ mong muốn giúp ông. Cở phật tử bi thấy chết không cấu thì tôi lại có tội. Chứ tôi chả dám mơ tưởng gì lừa gạt ông lý trưởng quyền uy. Thế thôi. Nếu ông đã không muốn nghe thì tôi xin phép về. Hữu duyên ta sẽ gặp lại. Nói xong thầy đạn đứng dậy đưa mắt nhìn ra sau lưng của lão Xuân. Lão thì không biết nhưng trong mắt thầy thì thầy đã thấy rõ phía sau lưng lão đang có hai bóng người ẩn hiện. Bụng to tướng đang nhảy qua nhảy lại. Hai cặp mắt đỏ ngầu đang hướng về phía thầy dọa nạn. Thầy đạn không nói gì, chỉ thở dài rồi quay người đi ra khỏi cổng. Lão Xuân trả thèm tiễn khách, lão ngồi đó mà hầm hực. Trong bụng cứ chửi động, ông thầy lừa đảo đang cố tình gài bẫy lão. Đang ngồi thì phía sau lưng lão có một giọng nói lè nhẹ. Này, ông ngồi đấy hầm hực om xòm gì đấy hứ? Thằng Đức đã đi ra, Nó đang đứng ngay phía sau lưng bố mình mà ngoái mũi. Lão Xuân bị giật mình gắt lên. Thằng ôn kia, mày cứ như ma như quỷ ấy. Mày chết dẫm ở đâu mà từ sáng đến giờ chả thấy mặt mày hơ. Thằng Đức chả quan tâm. Nó chỉ đang tỏ cái thái độ lơ đễnh mà cười nhẹ. Ôi dào ông cứ vẽ chuyện. Thế tôi hỏi thầy nhé. Tôi có mặt thì có giúp gì được cho ông không? Ông lại chả ghét tôi bỏ xử ra lão xuân trợn mặt gằn mày nói hay nhỉ thế mẹ mày chết mày cũng chả ngó tới đó thằng đức cười khanh khách lên tiếng cười của nó vừa lạnh lùng vừa ác độc sợi ơi tôi tưởng ông nói cái chuyện to chuyện lớn chi đây ông ngó ra cổng mà xem ngoài kia xác chết chất đầy cả đấy u tôi thì cũng chỉ là một trong những cái xác đấy thôi việc mình mình sống mình lo ông cứ khéo lo rồi lại trách tôi vớ vẩn Lão Xuân tức giận khi nghe những lời độc địa của chính thằng con trai của mình nói ra. Thậm chí đó là những lời mà nó dành cho mẹ mình chứ chả phải ai san lạ. Thế nhưng con làm mắng gì được bây giờ? Nó là con trai cả, là quý tử của lão. Thêm nữa chả phải những cái tính này là nó thừa hưởng từ chính lão hay sao mà trách. Thằng Đức đứng dậy vươn vai một cái rồi nói. Thôi, tôi lên huyện trên ít ngày tôi về. Lão Xuân chưng hững. "Ơ hay, nhà thì không ở mày cứ lên đó chui vào mấy cái động điếm đấy hả? Thằng Đức cười nhạt. Thế tôi ở đây thì làm gì được? Nằm trong nhà mà chỉ nghe mùi xác chết bên ngoài. Lên trên đó rút vào đấy có khi còn thơm hơn. Nói xong nó chả thèm nhìn lại bố nó mà cứ thế lụi ra, đi thẳng ra cổng và biến mất vào màn đêm tối đen. Lão Xuân chịu khó ra mặt. Bây giờ nhà cửa ma quỷ nó như chảy hội. Chỉ có thằng con trai mà giờ nó cũng bỏ mình mà đi. Bây giờ chỉ còn lại mình lão trong căn nhà rộng lớn này. Lão cứ ngồi đó nghe tiếng quạ kêu khi chúng đến ăn xác thối. Nghe đầu đó vang lên tiếng đền đỉ đói khát vang vọng trong làng. Lão Xuân chả quan tâm. Cái lão đang suy tính chính là làm sao. Để dẹp cái chuyện quỷ đói ra khỏi nhà. Bây giờ thầy đạn là chả giúp được. Mà lão cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra với nhà mình. Thôi thì bây giờ chỉ cần tìm người khác đuổi nó đi là xong. Lão chả tin là cả cái huyện trên to lớn. Thêm mà lại chả có thầy bùa nào giỏi hay sao. Lão ngồi một chút thì có bà bếp mang lên cho lão một mâm cháo. Bà nói. Dạ ông ơi, ông ăn chút cháo cho ấm người ạ lão xuân hơi nhíu mày lão nhớ lại cái nồi cháo thịt người mà ngày cỗ được mang ra cho lão lão sợ lần này lại bị ma quỷ chơi cho một vố nên tay cứ run run mở cái nắp vung ra lão thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên trong chỉ là cháo gà bình thường còn đang tỏa mùi thơm phức ngay khi nghe được mùi cháo lão lại cảm thấy bụng mình cồn cào hẳn lão quay lại chuẩn bị ăn thì ngạc nhiên ô Con mình tao ăn mà sao mày lại để hai cái chén ở đây hả? Bà bếp tính quay đi xuống. Thế nhưng nghe lão Xuân hỏi thì quay lại ngạc nhiên nói. Dạ con mang lên cho ông với cả cậu Đức nhà mình ăn luôn đấy ông ạ. Lão Xuân thở dài nói. Nó đi rồi. Mày cứ dọn chén xuống đi. Chỉ có một mình ông ăn thôi. Bà bếp chừng hững mắt trợn to ra rồi hỏi. Ơ ông bảo cậu đức đi lúc nào ạ lão xuân múc cháo tay đang gắp miếng thịt gà bỏ vào bát mà giọng hơi bực đi uh, từ nãy rồi mày hỏi nhiều làm gì tao bảo mày mang bát xuống thì cứ mang đi bà bếp rụt rè bước lại dọn cái bát dư mắt mụ cứ hướng về phía buồn trong với sự lo lắng hiện rõ lão xuân thấy thế gắt Ồ cái con dở này mày bị sao thế mày làm ông Ăn mất cả ngon đây này. Bà bếp vội rụt rẻ thưa. Dạ con xin ông tha tội cho. Là do vừa nãy cậu đức xuống bếp bảo con dọn cháo lên cho ông. Nên con mới mang lên. Thế mà con mang lên thì ông lại bảo cậu đi từ nãy ông ạ. Lão Sơn đang múc một thìa cháo chuẩn bị đưa lên miệng hút một hơi thì khựng lại. Lão nhớn mày lên như đang cố nghe một thứ ngôn ngữ gì lạ lắm. Lão giật mình quay lại nhìn bà bếp cái gì mày bảo sao cậu mày xuống lúc nào bà bếp cũng ngạc nhiên trước thái độ của lão xuân mà ú ớ dạ mới tức thì Còn nghe xong là múc cháo mang dâng lên cho ông ngay đấy ạ lão xuân làm rơi cả cái muỗng xuống bát cháo đang ăn dở lão quay phắt ra hướng cổng mà nhìn rõ ràng lão đã thấy thằng đức đi ra khỏi nhà từ lúc lâu thì làm gì mà đi xuống bếp để dặn đem cháo lên được lão đứng phát dậy, nhanh đến mức đổ luôn cả cái ghế đang ngồi. lão hét gọi to: bộ, bộ đâu? thằng bộ từ nhà dưới chạy lên, nó lấm la lấm lét nhìn chủ như sợ mình lại làm gì không đúng khiến chủ giận. nhưng lúc này rõ ràng là lão xuân chẳng còn sức gì để giận với trách, lão chỉ có thể run rẩy mà nói: đi, đi tìm cậu, đi tìm. Thằng bộ nghe không rõ nên cố nhớn tới mà hỏi. Dạ, ông bảo sao Lão Xuân điên tiết, gạt luôn cái mùi cháo ngon lành xuống đất mà hét. Tiền sư mày, đi tìm cậu Đức của mày ngay cho ông. Thằng bộ nghe chủ quát liền cuống cuồng chạy đi. Cả bà bếp đứng đó cũng hoảng loạn mà chạy biến. Chỉ nhoáng một cái, ánh đèn đuốc thắp sáng các can dinh thự nhà Lão Xuân. Tiếng hô hào, tiếng gọi vang tên thằng Đức vang lên khắp nhà. Lão Xuân thì bây giờ như người sắp chết, chỉ có thể ngồi trên ghế trong phòng khách một mình mà run rẩy chờ đợi. Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích vang lên ngay sau lưng chỗ của lão đang ngồi. Lão Xuân quay lại, kinh hoàng chết điếng khi thấy phía sau lưng mình từ lúc nào đã có hai cái bóng người đem thui ngồi thu lù ở đó lão giật mình đứng phát người dậy mà trắng bệch cả mặt. lão muốn hét nhưng lúc này trả rõ từ đâu ra một bàn tay đen thui thò từ phía sau mà chụp lên miệng cấm khẩu lão. sau đó là một giọng thì thào đứt quãng vang lên. ông lý, ông cho chúng tôi ăn một chút. ông lý. lão quay qua thì thấy chính là mặt của bà Doãn, một gương mặt già nua nhốm đầy máu đã thò ra từ phía sau và đang kề sát mặt lão bà doãn đang chỉ tay về phía hai cái bóng người ra hiệu cho lão xuân phải nhìn về phía đó đột nhiên hai bóng đen kia dừng ăn nó từ từ quay đầu lại nhìn về phía lão xuân lão xuân lúc này ứa nước mắt ra vì hãi hùng miệng nghẹn ứ và cả cơ thể như muốn đổ ập xuống dưới nền nhà Hai cái bóng đen đang bốc cháo ăn chính là Mụ Linh và thằng Đức. Chúng nó bây giờ trả ra cái hình người, chỉ như hai cái xác khô mà bốc cháo ăn lấy ăn để. Mụ Linh với gương teo tóp lại, ánh mắt trắng dã còn đưa lên một bụng cháo hướng về lão. Miệng thì thào vui sướng lắm. Ông, ông ăn cháo với tôi. Cháo ngon lắm, còn nó cũng ăn này. Lão Xuân cố thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của ma quỷ Thì lúc này bên ngoài đã có tiếng la hét chói tai Cậu Đức, cậu Đức ở đây Chết trong kho thóc đây Tiếng kêu gào như xé lòng của đám người ở Thế mà lại có thể giải thoát Lão Xuân ra khỏi mọi ma quỷ Lúc này bà Doãn đã biến mất Hai cái bóng người dưới nền đất lạnh cũng vậy Trên nền là chỉ còn lại một chút cháo Mà nãy lão hất đổ Nhưng bây giờ nó đã chuyển màu vàng Và bốc mùi ôi thiêu Lão Xuân như bị rút cạn sức Lão loạn trọng ngồi bệt xuống đất Mà nhìn ra xung quanh Cố tìm xem trong bóng tối có thứ gì Đang ẩn nó mà nhìn về phía lão không Thế nhưng bây giờ Chỉ còn lại sự sợ hãi Tiếng la hét gọi nhau Và cả tiếng bước chân chạy vội Của thằng bộ vừa chạy vào phòng Mà ngã nhào xuống đất nó cố cắn răng chịu cơn đau mà lồm cồm bỏ dậy dạ ông ơi cậu cậu cậu đức cậu chết trong kho thóc rồi ông ơi lão xuân nghe tin như xét đánh giữa trời lão thều thào nói mày mày rìu ông rìu ông vào đó thằng bộ loạn choảng bước tới cố xách nách não để cho lão đứng dậy hai chủ tớ cứ thế khó nhọc đi ra cái kho thóc Thằng bộ rọi đuốc vào bên trong cho lão Xuân xem. Ôi chào, coi kìa, từ ngụ lúa đang chất hàng đống, có khi dâng lên đến mức có thể đổ tràn cả ra ngoài. Người ngoài nhìn vào thiết nghĩ chỉ một phần trong đây đem làm gạo nấu cháo, thì có lẽ sẽ cứu được dân làng ngoài kia khỏi cảnh chết đói. Thế nhưng trong cái không gian dầu có rộng lớn này, ngay chính giữa cái kho thóc trên sàn là một thi thể người đã chết nằm cứng đờ ở đấy tay chân gãy gập, miệng bị banh ra gãy cả hàm, bên trong miệng bị nhét đầy lúa. Thằng Đức chết thảm hại, máu của nó đã chảy thành dòng, nhuốm màu đỏ lên những hạt lúa vàng ươm bên dưới. Lão Xuân té xuống ngồi bệt dưới nền đất lạnh, cơn kinh hoàng đã đổ ập xuống, làm cho lão chả còn tí sức nào nữa. Lão ngồi đó thảm hại, yếu đuối, trông chả khác gì những người chết đói ngoài cổng nhà kia. Lão cũng chẳng thể nào quan tâm là có vài người trong đám gia nô, nhận lúc hỗn loạn, đã bỏ vội vào túi vài nắm thóc. Thằng bộ bước tới, đỡ chủ mà nói. Ông ơi, thôi ông vào nhà, ông để đó còn dọn xác cho cậu. Lão Xuân lúc này miệng đã khô khốc, cả cơ thể lạnh toát mà không thể nào nhúc nhích nổi. Chỉ có thể bấu vào vai của thằng bộ mà lê lết bước vào nhà. Đám người ở cứ thế chia nhau việc để lo cho ma chay thằng Đức Điều đã từng xảy ra với mụ linh thì bây giờ cũng đã xảy ra với nó Một manh chiếu rách đến mức không đủ che cơ thể Cũng giống như mẹ Nó được người ở đem ra bãi tham ma vùi luôn xuống đất Thậm chí còn chả ai thèm chờ cho đến sáng Trong đêm tối ánh đèn đuốc sáng bừng lên Nhưng nó lại mang cái vẻ tang thương thấy rõ Lão Xuân thì lúc này cứ như đã chết ở trong nhà. Lão ngồi co ro trên cái phản gỗ ở phòng khách. Kế bên là bái cháo, đổ, đang bốc mùi ôi thiêu. Căn nhà u tối lại càng làm cho mọi thứ nhìn càng u ám hơn. Một lúc sau thằng bộ chạy vào trong nhà. Nó đứng đối diện với Lão Xuân mà run rẩy. Dạ ông ơi, con vừa vùi cậu rồi ạ. Lão Xuân cũng run bẩn bật không kém. Miệng lão đắng ngắt mà nói Mày Mày chạy tìm thầy Tìm thầy đạn cho tao Thằng bộ nghe tiếng chủ nói như sắp tắt thở Liền vội vàng chạy đi mà không dám cãi Đúng thế Bây giờ cái vị sư thầy Mà đối với lão là sự hôi hám dơ dáy kia Lại chính là tia hy vọng mong manh Cứu lấy cái mạng ghẻ của lão trước ngọn gió Chỉ trong hai ngày Nhà lý trưởng Xuân đã có hai mạng người rời đi Thế thì chả cần phải động não nhiều Cũng có thể hiểu là Nếu lão không lo Thì lần tới người được vùi chính là bản thân lão Lão đang ngồi tái mét cả mặt Thì đột nhiên phía sau Có tiếng chân người bước ra Làm lão giật mình quay lại Vì tưởng ma quỷ lại tìm đến Thế nhưng không Đứa con gái út của lão cuối cùng Cũng đã tỉnh Con phùng lúc này Mặt mũi vẫn còn bơ phờ Nó quay tới quay lui trong căn nhà Mà cho mày lại Chuyện gì đấy Ông đã lo ma chay cho u tôi chưa Lão Xuân đã đang sợ Lại nghe cái tiếng lẻ nhè Của con gái thì càng bực mà quát Tiền sử mày Nhà đang nghiêng ngã cả Mà mày ngủ trương cả háng ra Rồi mới mò thay dậy đấy Sao mày chả chờ đến khi cả nhà này sập rồi hãy dây thế con Con Phùng bực bội Mà nó ngồi biểu môi Tôi làm sao Thầy nói cứ nhiều tôi kể sao vào cổ của u tôi mà giết bà ấy không bằng. Do bà ấy sống ác, không để lại Đức thì chết chứ liên quan chó gì tôi. Thế làm sao mà nhà lại trông u ám thế hử? Lão Xuân quắc mắt. Mày có biết em mày, thằng Đức cũng chết theo mẹ nó rồi chưa? Con Phùng nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, nó chớp mắt lia lia mà hỏi. Sao? Ông nói thằng Đức cũng chết rồi đấy à? Lão Xuân bực bội gật đầu. Mẹ bố tiền sư con với trả cái. Vì thế ngày xưa lúc chúng nó đẻ ra, ông thỏ tay bóp mồm cho chết cả lũ đi để rảnh nợ ông. Con Phùng im lặng một chút. Nó nhìn xung quanh căn nhà như đang suy tính điều gì đó. Lão Xuân bất chợt nghĩ, có khi nào nó nghe tin anh trai chết cũng cảm thấy động tiếng lòng chắc ẩn thương xót hay không. Thế nhưng còn chưa kịp mừng, con Phùng đã ré lên cười. Cười ngất! Mà còn đập đồi bèm bẹp, bẹp ra chiều vui vẻ lắm. Ôi dạo ơi, thế mà tôi cứ tưởng ông lại gặp chuyện gì lớn lắm. Cái thằng đấy nó chết thì lại càng tốt quá. Lão sơn trừng hững, Lão nhìn con cứ như nhìn thấy quỷ hiện hình. Lão ưu ớ. Mày, mày, ảnh mày chết mà mày lại. Con Phùng phủi tay như nó đang phủi ruồi nhặng. Ôi thôi thôi thôi. Tôi chả dám tranh cái danh em gái thằng đấy đâu. Ai thích thì cứ đến mà lấy. nhá tôi chả cần. Mà thầy cũng hay nhỉ, tiếc cái chi. Nó có bao giờ mang được gì về cho bố. Nó có chết thì cũng mặc nó. Chứ bố tính nhường cả gia sản này cho nó à, mà tiếc hả? Lão Xuân trừng mắt. Lão chả thể nghĩ ra là con Phùng có thể máu lạnh đến thế. Bất giác lão cảm thấy sợ cho bản thân mình. Lão chả biết tới khi mình ra đi thì liệu con Phùng có lo ma chay tử tế hay không hay cũng như lão mà bó xác ném xuống hố như ném rác con phùng đứng lên vươn vai lạnh nhạt thôi ông cứ vùi xác nó đi nhé. chuyện khác tôi cũng chả quan tâm miễn làm sao cái cơ ngơi cái làng này phải thuộc về tay tôi là được thầy cũng già rồi xem thế nào mà nghỉ ngơi đi đừng có làm vướng bận tôi đấy nhé nói xong nó cười khúc khích ra vẻ khoái chí mà bước ra ngoài đi thẳng mất dạng để lại lão xuân cứ ở trong căn nhà to lớn đó đi tới đi lui vừa tức giận vừa căng thẳng tột độ chờ thẳng bộ dẫn thầy đạn trở lại từng giờ từng phút trôi qua như một sự căng thẳng đang đẻ nặng lên thần kinh của lão xuân thế rồi đến tận khi trời hừng sáng thì tiếng đẩy cửa mới xuất hiện thẳng bộ đã dẫn thầy đạn trở lại Cương mặt của thầy lúc này có lẽ bị đói, bị mệt, khi bị lôi kéo đi đi về về nên đã tái xanh tái mét. Lão Xuân vừa trông thấy thầy, đã như thấy bụt hiện lên. Lão ngay lập tức nhảy ra, dòng niềm nở khác hẳn với những gì người ta biết về lão. Dạ, thầy trở lại rồi. Tôi mong thầy mãi thôi. Thầy xem giúp tôi việc trong nhà với ạ. Chưa nói dứt câu, thầy đạn đã như sắp tới, đứt hơi thở mà loạn choạng ngồi xuống. Lão Xuân thấy thế liền rối rít. Bộ, mau, mày mau xuống nói bà bếp nấu cháo ngay, nhanh lên. Thằng bộ vâng dạ đỡ lấy thầy đạn mà dìu vào trong nhà nằm nghỉ. Sau đó nó cũng hộc tốc chạy xuống bếp dặn nấu cháo gấp. Lão Xuân thì đang đứng bên chỗ thầy đạn nằm, lòng cứ nóng như lửa vì sợ thầy sẽ chết đói ra đây. Lúc đấy thì đúng là chỉ có trời mới cứu được lão. Thế nhưng cũng may thầy Đạn chỉ bị đói quá nên mệt, chứ chưa đến nỗi sẽ lìa đời. Thầy được đặt lên phản, thợ mệt mỏi nhưng vẫn hiện từ hỏi thăm. Thế nhà ông Lý có người chết nữa đấy à? Lão Xuân gật đầu giọng lo lắng. Vâng, chả là thằng con trai con đêm qua chả hiểu sao, cháu nó lại vong mạng ở khó thóc thầy à thầy xem giúp con là bây giờ phải giải thế nào chưa cái đàn này thì khéo cả con cũng đi theo mất ạ thầy đàn nhắm mắt lại cơ mặt thầy vẫn ánh lên sự hiền từ nhưng lại mang một nét buồn à di đà phật thật tình tôi đã bảo với ông rồi ông chả nghe tôi giờ đến cậu lại chết thảm quá lão xuân gật đầu liên liệ đúng đúng tại tôi cả tôi cãi lời thầy tôi sai ạ Thế bây giờ có cách nào thầy giúp tôi với? Tôi hứa lần này tôi không cãi thầy. Tôi nhất nhất nghe theo thầy. Thầy đạn chậm tư một chút, sau đó nói. Bây giờ, ông cho người đến nhà các quan khác. Những người đã đến nhà ông dùng cỗ đấy. Ông xem có nhà ai bị nạn gì không, sau đó về đây báo tôi xem. Lão Xuân hơi đơ. ơ, thế là có những nhà khác cũng bị giống tôi sao thầy? Thầy Đạn thở dài gật đầu. À, đúng vậy, các ông đã cùng ăn hai con lợn đó thì chắc chắn cũng chả phải một mình ông bị cảnh này đâu. Chỉ có thể là ông chưa biết thôi. Cứ làm theo lời tôi xem thế nào nào. Lão Xuân gật đầu vâng dạ, ngay lập tức gọi người đến tận nhà các quan tránh tổng Lý Hương điều tra xem thế nào. Một lúc sau thằng Bộ mang lên một niêu cháo nghi ngút khói ngon lành. Thầy Đạn được đỡ dậy mà ngồi vào bàn Có lẽ vì quá đói nên lúc này thầy cũng chả có giữ kẽ gì nữa Thầy cứ thế ngồi ăn liền một hơi hết cả nửa cái niêu Lão Xuân trông thấy có phần trong mày khó chịu Nhưng ngay lập tức đã dẹp ngay vì sợ thầy sẽ phát hiện Một lúc sau có lẽ đã ăn no Thầy Đạn ngồi ra thở khả một hơi Gương mặt cũng có tí thần sắc hơn lúc nãy Thầy Đạn nhìn Lão Xuân mà gật đầu Tôi cảm ơn ông Lý. Tôi tưởng chừng sắp chết rồi. May nhờ ông Lý cứu một mạng. Lão Xuân gật đầu. Thầy đừng khách sáo. Giờ thầy cứ giải việc cho nhà tôi. Tôi hứa là tôi sẽ không bạc đãi thầy. Thầy Đạn cười nhẹ. Tôi chả dám. Thôi, giờ cứ chờ tin về đã. Hai người ngồi đó chờ một lúc. Dường như có sự xuất hiện của thầy Đạn làm cho lão xuân cảm thấy có tí can đảm hơn tiếng đầy cổng vang lên báo hiệu thằng lính đã trở về lão xuân vừa nghe thì đã trồm tới nôn nóng thấy rõ thằng lính cai xuất hiện dưới sân gương mặt của nó trắng bệch kèm ánh mắt hãi hùng báo hiệu vừa rồi đã xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp gì lão xuân lo lắng sao đấy mày đi nghe ngóng thế nào rồi thằng lính lúc này co rúm dưới sân Nói như thể muốn tan vào cái sân này còn tốt hơn là phải kể cho Lão Xuân biết chuyện mình vừa thấy. Tất nhiên Lão Xuân cũng chả phải loại người kiên nhẫn gì nên đã gắt. Ở cái thằng này, mày làm sao thì nói mau. bố Lão bố toét." Thằng lính lúc này cực chẳng đã mà nói. Dạ bẩm ông, con nghe lệnh ông nên con đã đến nhà cụ tránh. Ông Lý Hương cả rồi ạ. Nhưng mà ở đó... Nói tới đây nó ngập ngừng lại một lúc Dường như những lời tiếp theo là Cho nó nghẹn ứ không nói được nữa Lão Xuân quát Tiền sư mày Thế mày con nói rõ không thì báo Hay là để chính tay ông cậy mồm mày con nhớ Thằng lính nghe Lão Xuân dọa Thì liền quýnh quáng mà nói Dạ ông bớt giận Còn qua bên nhà đó thì thì Cả nhà chết cả rồi ông ạ Một tiếng ủnh vang lên Không phải là tiếng sấm bên ngoài mà lão cảm thấy như thể vừa có một tia sét đánh vào đầu lão lúc này. Tại lão ủ đi thấy rõ, lão nghe nhầm, chắc chắn là thế. Chưa không thể nào tất cả quan chức trong làng đã chết không còn mống nào. Lão lắp bắp hỏi, cái cái gì mày bảo sao? Mày nói lại rõ xem nào. Thằng lính sụp xuống, đến nó có lẽ cũng cảm thấy sợ mà run rẩy. Vâng, còn chả dám điều với ông Còn đến từng nhà cả Nhà ông tránh thì bỏ hoang Người ở trong nhà đã lấy hết tiền bạc của cái Mà chạy trong đêm Trong nhà chỉ có cái xác của ông tránh Và vợ đang nằm co quắp ở đó thôi hết cả Nhà Lý Hương cũng chịu cảnh tương tự Nếu tính ra thì chỉ Chỉ còn một mình ông là còn sống đây đó ạ Câu nói chấn động của thằng lính Như sắp làm lão ngã gục Lão ngồi ở đó, hồn đã lìa đứt ra khỏi xác. Thầy đạn kế bên thì chỉ khẽ cho mày lại. Thiện tài, nghiệp trướng quá. Thế là những người đó đều đã bị quỷ đói bắt đi rồi. Chắc có lẽ không cần phải đoán thêm lần tới là ai nữa đúng không ông Lý? Lão Lý Xuân run bẩn bật lên, vội vàng bấu víu lấy thầy đạn van xin. Thầy, thầy giúp tôi với, thầy cứu tôi. Tôi chẳng muốn chết thầy đàn gỡ nhẹ tay của lão xuân ra giọng buồn nói tôi nghĩ ông lý đề cao tôi quá tôi là người tu hành không phải thầy pháp thượng thừa tôi sẽ giúp ông nhưng giúp trong khả năng của tôi nếu lúc trước ông nghe tôi mở kho thóc cấu dân tính phước để thỉnh lại gia tiên thỉnh lại chưa vị thần thánh bảo vệ cho nhà ông thì cũng đỡ phải chịu cảnh này bây giờ nhà ông nặng nghiệp quá Đến cả thổ công còn chả muốn giúp Thì đừng nói chỉ đến thần Phật tứ phương Lão Xuân vội vàng chen vô Thế, thế giờ tôi mở kho tôi cứu người Thầy đạn lắc đầu Trễ rồi ông Lý trưởng ạ Bây giờ thì chỉ có một cách duy nhất cứu ông Cách này thì tôi cũng chả biết có thể thành công hay không Nhưng nếu nó thành Thì có lẽ nó sẽ kéo dài cho ông thêm một chút thời gian đấy lão xuân gật đầu liên lịa thầy, thầy thầy cứ làm cho tôi cỡ nào cũng phải làm thầy phải cứu tôi thầy đạn gật đầu rồi từ tốn nói bây giờ phải dùng thuật thế hồn chỉ có cách này mới kéo dài cho ông được vài ngày để mình còn dự tính cách khác lão xuân nghe thế thì nghẹt mặt ra thầy thầy bảo sao thế hồn là sao Thầy đan nhìn Lão Xuân dò xét một chút rồi nói Đơn giản thế này Tôi sẽ dùng một thuật pháp Thế hồn ông vào trong một vật Và đem cất đi Quỷ đói đêm nay sẽ đến bắt hồn Nó sẽ không tìm thấy hồn ông Nên chắc chắn nó sẽ bỏ đi Nhưng cái này có một thứ Tôi nghĩ ông sẽ cần nhắc đấy Lão Xuân nghe tới đây liền giật mình Sao thế hở thầy? Thầy đan trầm ngâm một chút rồi nói nếu tôi làm điều này thì số mệnh của ông sẽ có sự thay đổi tuổi thọ ông sẽ bị rút ngắn lại hơn đấy ông lý thậm chí nó còn liên quan đến cả tài lộc công danh của ông ông thấy sao hử lão xuân nghe đến đây như thể vừa bị thầy đạn tát mạnh vào mặt một cái đau điếng lão mặt đần đã thấy rõ chỉ có thể lắp bắp ú ơ. Cái, cái cái gì thầy bảo là giảm thọ của tôi và cả tài lộc công danh của ông nữa. Có thể khi làm xong ông sẽ không còn được giữ tốt cái chức lý trưởng của mình. ông uh, suy nghĩ kỹ nha. Lão xuân ú ớ trong miệng. chẳng lẽ chẳng lẽ không còn cách nào khác sau thầy? thầy đạt lắc đầu cười nhạt. tôi hiểu. chả ai muốn thí ra nhiều thứ như vậy. nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể làm cho ông. Cách này chỉ là giúp kéo dài một chút thời gian cho ông Lý. Tôi phải tìm cho ra người đã dẫn lối cho quỷ đói vào nhà ông. Lão Xuân ngơ ngác một lúc rồi lên tiếng. Nhưng mà, trong làng này thì làm gì có ai làm điều đó? Đúng như ông Lý nói, trong làng này thì làm gì có ai đủ khả năng? Cơn đói của họ còn không lo nổi thì làm sao lo việc ma quỷ? cái mà tôi sợ chính là sợ bên trong nhà ông đấy ông lý ạ nghe tới đây lão xuân như bị giật ngược mà đứng phắt dậy lão nhìn thẳng về phía dưới nhà như đang có một người nào đó ẩn trong bóng tối mà nhìn về phía lão lão hổn hển nói cái gì có người trong nhà tôi sao thầy đạn gật đầu đúng chắc chắn là có người học được phép dẫn quỷ đã dẫn nó nhập vào xác hai con lợn rồi dụ dỗ cho ông để cho nó vào nhà nhằm gây tai họa đến cho ông lão xuân liếc mắt xuống mà gằn trong miệng thế ra là cái đám ăn hại kia đấy à chúng nó dám phản tôi thầy đạn chắp tay thở dài à gì đà phật tiên trách kỷ hậu trách nhân ông có trách có móc thì tất cả cũng chỉ là do ông thôi Lão Xuân lúc này đã đỏ mặt lên vì giận. Ồ, thì ông nói xem tôi đã làm gì? Thầy Đạn cười nhạt. Ông làm gì thì tôi nghĩ chính lương tâm của ông cũng đã biết đúng không ông Lý Xuân? Lão Xuân hơi tái mặt khi nghe thầy Đạn gọi thẳng tên mình. Lão nhìn xuống ánh mắt của vị sư già. Lúc này cứ như đang là một tấm gương. Nó đang phản chiếu toàn bộ những gì mà lão đã làm trong suốt thời gian qua từng mảnh đời từng cảnh khổ lúc này cứ như đang ùa về trước mặt lão khiến cho lão đã chột dạ mà ố ớ tôi, tôi tôi chỉ làm theo lệnh quan thầy cũng biết mà thầy đạn cười nhẹ chỉ đứng dậy nói như không tôi ở đây chỉ mong muốn cứu người chứ tôi không hề có ý phán xét gì ông xong việc tôi sẽ tự khắc rời đi bây giờ ông lý ông chuẩn bị cho tôi một hình nhân bằng rơm với vỏ cây Cứ bốc đại vỏ trên những cái cây trong vườn của ông. Sau đó tóp nó lại thành hình là được. Không cần quá cầu kỳ đâu. Sau đó vào trong phòng ngủ, ông kê cho tôi một cái bàn nhỏ, để một bát cháo trắng và một ít đất trước cổng là được. Xong, ông cứ lên giường nằm, lấy một tấm vải đắp lên mặt nằm im ở đó. Còn lại tự tôi sẽ khắc lo chuyện cho êm đẹp. Chỉ cần ông cố gắng nằm im là được. Lão Xuân nghe thế cũng tò mò Nhưng bây giờ chả thể nào ý kiến được Tất cả mọi sự Đều đã nằm trong tay của thầy đạn quyết Cái mà lão tức ở đây Chính là việc lão biết được Chính cái đám người ăn kẻ ở trong nhà lão Là những kẻ đang rắp tâm hại lão Một ý tưởng ác độc này Lên trong đầu lão Cách đấy có khi lại dễ nhất Nhanh nhất là xong Chả cần phải hơi đâu nhọc lòng Làm phép làm bùa Thế nhưng Lúc này lão thật không dám cãi với thầy đàn Rồi mà kế hoạch của lão thất bại thì chắc chắn Cũng sẽ không ai cứu được lão nữa Lão Đích thân đi chuẩn bị Thậm chí đứng giám sát bà bếp Trong lúc bà ấy nấu cháo Khiến cho bà ta càng ngạc nhiên Không chỉ riêng bà bếp Mà cả những đám người hầu cũng cảm thấy lạ Trước thái độ của lão Xuân Lão cứ đi tới đi lui Nhìn đứa này liếc đứa kia Như sợ chúng nó sẽ nhảy ra hại lão ngay Sau một lúc loay hoay đến độ gần trưa Cuối cùng cái bàn cúng theo đúng chỉ dẫn của thầy Đạn Cũng đã hoàn thành Và đặt ngay ngắn trong phòng ngủ của lão Xuân Lão và thầy cùng bước vào Thầy Đạn gật đầu hài lòng Đâu vào đó rồi đấy Bây giờ ông Lý cứ nghe tôi Lên giường phủ tấm vải đỏ này lên mặt rồi nằm ở đó Cố gắng giữ tâm thật tịnh Đừng có nảy ra ý nghĩ xấu nào và cứ nằm yên. Xong xuôi tôi sẽ gọi. Lão gật đầu, tay cầm lấy cái miếng vải đó mà thầy đưa rồi ngồi lên giường. Thầy đạn chỉnh đốn lại bàn cúng, đặt cái hình nhân rơm và vỏ cây phía trước bát cháo nóng. Phần đất lạnh thì đặt ở kế bên. Xong xuôi thầy gật đầu ra hiệu cho Lão Xuân nằm xuống giường. Lão lấy cái mảnh vải đắp lên mặt và bắt đầu nhắm mắt lại. Lão Xuân nằm đó nghe tiếng đỉ trầm niệm kinh của thầy Đạn vang lên ngay trong phòng. Trong lòng lão thấp thỏm cảm thấy vừa nặng nề vừa lố bịch. Lão chả biết cái cách của thầy liệu có khả thi hay không. Chỉ bằng lúc này để cho lão tự làm theo cách mình có khi còn tốt hơn. Lão cứ nằm và chờ mãi. Có đôi lúc qua mạnh vãi, lão có thể thấy cái bóng của thầy Đạn đang đi xung quanh phòng. Vừa đi thầy vừa chắp tay niệm kinh lớn lắm Đôi lúc cứ như thầy Đang ra rạ vào tay của lão Xuân Làm lão xém giật mình mà đứng dậy Thế nhưng lạ Lão cứ nằm trên giường đấy Chờ hoài, chờ mãi Thế mà vẫn cứ nghe tiếng thầy đạn Đang đọc kinh rì rầm trong phòng Lúc này có lẽ thầy mệt Nên giọng đọc cũng chỉ khò khe nhỏ xíu Thế nhưng cái giọng đó Cứ cất đều đều Nó không có sự ngắt quãng. Như thế thầy đản cũng không cảm thấy cần nghĩ. Lão Xuân lúc đầu cũng cảm thấy bình thường. Thế nhưng lúc này, lão lại phải cứ nằm trên giường. Một tư thế mà giữ yên ở đó mãi khiến cho lão khó chịu nhức mọi cả người. Lão không biết là thầy đang niệm cái gì mà kỹ thế. Cũng không biết là cái lễ cúng này sẽ kéo dài đến bao lâu. Tội nghiệp, lão đã lớn tuổi vẫn sợ chuyện ma quỷ nên cố nhịn ấy thế mà có ráng cỡ nào cũng ráng cái thân giả cỗi của lão làm sao mà chịu được lão bất ngờ vùng dậy mà xoa lưng xuýt xoa ôi dào ơi thầy ơi thầy xong chưa tôi nằm đây đau hết cả người đây thầy ạ đang tính than thở thêm thì đột nhiên lão quay qua và nín bặt hoàn toàn miếng vải đỏ trên mặt lão rơi xuống đất thế nhưng lúc này hồn của lão đã bay mất chỉ còn một cái xác không hồn sợ hãi kinh hoàng với gương mặt tím bầm lão đang trợn mắt như đang cố tin cái thứ diễn ra trong phòng mình cái bàn cúng trong phòng lão đã đổ ra từ lúc nào bát cháo cũng đã nằm lăn lóc một góc điều tuyệt vọng hơn thầy đàn đã chết thầy nằm dài bất động dưới nền đất Với một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng Thế nhưng tiếng đọc kinh mà lão tưởng là của thầy đạn vẫn vang lên Nhưng mà nó đang phát ra từ hai cái bóng người Ngồi thu lu ngay cạnh chỗ bàn cúng bị đổ Hai bóng người quái dị với cái cơ thể gầy trơ xương Nhưng cái bụng lại to tướng Cương mặt cả hai đã biến dạng teo tóp Với hàm răng sắc nhọn trắng ẩn nhe ra cả hai với cặp mắt trắng ẩn đang nhìn thẳng về phía của lão xuân chúng nó vừa cười vừa nhại lại cái giọng đọc kinh của thầy đản như đang muốn chiều chọc lão xuân lão sợ hãi hét toáng lên tiếng hét của lão vang vọng cũng đã làm chấn động cho những người bên ngoài lập tức bọn người ở chạy vào trong nhà ai cũng chết sững khi thấy xác thầy đản nằm chết giữa phòng của lão xuân hai cái bóng người kia cũng biến mất tăm còn lão xuân vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng đang cố bấu lấy thành giường mà nhìn cái tia hy vọng cuối cùng của lão đã mất thằng bộ bước vô nhìn cảnh tượng diễn ra trong phòng thì mặt cũng tái mét đi nó bước lại chỗ của lão xuân đang co ro mà hỏi ông ơi ông làm sao mà thầy chết thế lão xuân lắc đầu cố gắng biện minh Không, không phải tao. Tao chả làm gì lão già đó cả. Chính nó. Lão cố gắng chỉ tay vào cái xác lạnh của thầy Đạn để chứng minh mình vô tội. Đúng thật. Lão hoàn toàn không gây ra gì hại đến thầy cả. Thằng bộ nhìn về phía thầy Đạn. Sau đó giọng nó nói. Ông ra ngoài đi. Để đó cho con dọn xác thầy cho. Lão Xuân loạn choạng bước ra ngoài mà ngồi phịch xuống cái phản gỗ. Thế là hết Cái người có thể cứu được lão cuối cùng cũng đã tử nạn một cách thê thảm. Lão chả còn gì, chả còn ai có thể bấu biếu được nữa. Lúc này có lẽ lần đầu tiên, lão lại mong con Phùng về nhà ngay. Mặc dù biết là sẽ bị nó chọc cho tức chết, thế nhưng nếu có nó, ít là lão còn có nơi để yên tâm hơn. Bây giờ chỉ có một mình lão Xuân chơ vơ ở đây, thì đúng là thê thảm hết chỗ nói. Lão ngồi đó chờ một chốc, cuối cùng thì cũng thấy con phồn đang lóc cóc đi về, cha biết nó đã trôi vào cái xó nào mà nhìn nó cứ như bị ma đuổi không bằng, mặt mày tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng. Lão Xuân thấy con gái thế liền nói: "Ơ, mày đã trôi vào đâu thế hỡ?" Con Xuân lên tiếng khó chịu, giọng nói mệt còn trà ra hơi nổi. Bố tiền sửa cái lũ mọi ngoài kia, chúng nó đói sắp chết. Thấy tôi thì cố bỏ lại xin ăn. Chúng nó làm như tôi là cái bổ lúa biết đi không bằng. Cái thứ đã đói rách bẩn hèn mà còn cố vấy bẩn đồ của tôi. Tôi đá cho chúng nó vài cái, thế mà còn hè nhau ra chạy đến xin ăn, làm tôi phải chạy về đây mệt bớ cả người. Nói xong nó quay người xuống bếp gọi lớn. Lính cai trong nhà đâu cả rồi, nó mặt lên ta bảo xem nào. Một vài tên lính chạy lên, gương mặt chúng nó tái xanh lại mà đứng khúm núm. Chúng mày làm cái gì ở dưới nhà đấy? Lại bày trò ăn vụng đấy ơ. Bây giờ chúng mày ra đường làng. Thấy đứa dân làng nào ngoài đó thì lôi nó đánh cho một trận cho tao. Tiền sử, nó dám hủ dọa bà đây thì hôm nay chúng nó chán sống rồi. Đám lính cai nhìn nhau ái ngại một lúc. Sau đó lại đột rè quay lại nói. Ờ, cô ơi, bây giờ làng mình ai cũng đói cả. Đánh chết thì phải làm sao? Còn phùng nạt. Chết thì chôn chứ chẳng lẽ mày mang nó về đây mà cúng à? Thế làm sao? Thôi, tao xin mày đấy. Bây giờ, nhà còn chưa đủ mệt hay sao mà mày lại vẽ ra thêm chuyện? Mày phắn mẹ mày vào phòng hay cút đi đâu thì cút? Đừng có ở đây nhặn xị. Ông để đau hết cả đầu đây. Con Phùng nghe bố nó quát to thế thì cũng xỉu xuống. Mặc dù đúng là nó có tính nét hống hách. Nhưng dù sao ở cái nhà này... Nó vẫn là dưới cơ của Lão Xuân. Bây giờ Lão vẫn còn tỉnh táo và khỏe mạnh. Bản thân nó cũng chưa đủ lực mà chống đối lại. Con Phùng trợn mắt dậm chân, buông ra vài câu chửi mắng. Thế nhưng cũng quay người đi vào phòng. Lão Xuân dày chán, vừa rồi còn mong con về là thế. ấy vậy mà giờ Lão lại mong đám dân ngoài kia nhấn chìm con Phùng xuống sông cho Lão nhờ. Thằng bộ làm việc nhanh chóng, loáng một cái đã dọn được, cái xác thầy đạn ra khỏi phòng. Lão Xuân ngồi đó, trong đầu đang suy tính đủ thứ kế hoạch. Lão không thể cứ thế chết ở đây được. Không, Lão vẫn còn sống, vẫn đang sống tốt trong cái thời kỳ đen tối này. Nếu mà Lão chết thì chả phải uổng phí hay sao? Bây giờ thêm nữa, những đám quan trước kia cũng đã chết hết. Nếu thế thì có một điều hay là Lão sẽ một mình độc chiếm hết. Cả hai làng kế bên Lúc đó nếu mà vượt qua được Thời gian này Thì khi xã hội ổn định Lão cũng sẽ là người có quyền chức lớn nhất đấy thôi Lão Xuân ngồi nhìn ra ngoài Cơn sợ hãi đang dần dần biến mất Chút nhân tính còn lại Trong người lão cũng đã dần biến mất Đúng rồi Đã đến nước này Thì chả cần phải giữ gìn cái gì Nếu như Theo lời thầy Đạt nói Kẻ hại lão chính là một trong những kẻ ăn người ở trong nhà. Thì bây giờ chi bằng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dù sao ngoài kia cũng đầy người chết. Thế thì thêm vài mạng thì làm gì ai mà để ý. Chẳng phải đây cũng là cơ hội tốt cho lão Xuân gỡ được con Phùng ra khỏi mắt lão. Lúc đó lại có thể sống bình thường vui vẻ. Có khi còn lấy vợ mới, có còn, còn mới nó lại êm. Bất giác một nụ cười lạnh lẽo ác hiểm hiện lên trên gương mặt của Lý Trường Xuân Lão quay nhìn lại phía sau lưng với một kế hoạch tàn nhẫn Lão gọi to, giọng đã lớn hơn không còn run rẩy nữa Bộ, thằng bộ đâu, lên đây ông bảo nào Thằng bộ hớt hải chạy lên, tay chân nó lấm lem đầy máu và đất Mồ hôi chạy trên mặt trông đến tội nghiệp Nó đứng trước mặt Lão Xuân mà thở dốc mệt mỏi Dạ ông cho gọi con Con đang dọn xác của thầy đạn Lão Xuân còng mày lại Phủi tay như không Ôi dào Mày đừng có lo cái việc bao đồng làm gì Lão ta chết đâu phải do chúng ta Mạng yểu thì lão chết Chứ làm sao mà lại phiền thế Mày cứ kệ Bảo mấy đứa chúng nó vùi đại thay là xong Mày giờ lo việc chính cho ông đây Thằng bộ nghe thấy cũng bội vàng Hoan ngoãn gật đầu Dạ, ông có việc cứ bảo con ạ. Lão gật gù hài lòng, liếc qua thằng đầy tớ mà nói một giọng mát mẻ. Tao hỏi này, mày nhớ mày đến làm cho ông được bao nhiêu lâu được không? Thằng bộ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Lão Xuân nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời. Ừ, dạ, con đến đây cả chục năm rồi. Thế mày thấy tao đối đãi với mày có tốt không? Lão Xuân hỏi chen vô. Ánh mắt như muốn xoay thẳng bụng thằng đầy tớ xem nó có giấu giếm gì không. Thằng bộ lúng túng Dạ, còn ở nhà ông được ông cho ăn cho mà không chịu cảnh chết đói là may cho phúc phần nhà con lắm rồi. Con chả dám đòi gì hơn ông ạ. Lão Xuân nhìn gương mặt tái mét của thằng bộ cũng cười khủng khục ra chiều hài lòng mà nói. Đấy, mày sợ cái gì? Ông là ông thương mày nhất, ông quý mày nhất nhà này đấy con ạ bây giờ nha nhà chỉ còn hai ông con mình mày phải ngoan phải biết giúp ông nghe chưa thằng bộ vội vàng khoanh tay gật đầu liên liệ dạ có việc ông cứ giao cho con còn hứa là lo liệu cho ông chu toàn ạ lão xuân gật đầu tốt phải thế mới là người của nhà lý trưởng bây giờ mày chôn xác lão thầy kia xong dặn bà bếp nấu cho ông một nồi cháo thật to thật ngon vào nhé. Thằng bộ ngạc nhiên ờ, ơ, nhà mình có khách à? Xong bảo nấu nồi to làm gì thế hở ông? Lão Sơn nghe thằng bộ hỏi thì gắt Ồ hay, tao bảo thì mày cứ làm đi, hỏi chị lắm thế Mau làm nhanh lên đấy, đừng để ông chờ Thằng bộ nghe chủ mắng liền cục đuôi chạy đi làm việc mà chẳng dám hó hé Lão Sơn nhìn theo nó mà lẩm bẩm, Bộ ơi, thôi thì xui cho mày con nhá Mất mày thì tao cũng mệt Nhưng cái số cái kiếp cả Đậu thai lại cho tử tê còn nha Lão đứng dậy lạnh lùng đi tới chỗ bàn thờ phía sau Lão thò tay vào cái bộ lư đồng mà dở nó lên Dưới đáy bộ lư có một cái túi bột nhỏ mà lão cất ở đấy Lão cầm lên mà cười thầm Đây là gói bột thuốc ngủ Chỉ cần cho một tí là đã ngủ như chết Lão trước đây dùng nó để thuốc tay lý trưởng tiền nhiệm Nhằm ra tay hãm hại cho lão ta chết Để chính lão Xuân sẽ nhảy vào tranh giữ chức Lão không ngờ đến ngày hôm nay Mình lại có dịp dùng đến cái túi thuốc này Thằng bộ làm việc coi thế mà mau lẹ Chỉ một nhoáng thì xác của thầy Lại được vùi ra bái đất Ở dưới bếp thì bà bếp đang ra sức bóc cạo nấu cháo Cái mùi thơm của cháo tỏa ra khiến cho ai ngửi mùi cũng cảm thấy thèm thuồng Bây giờ đã độ khuya nghĩ đến cảnh mình ngồi đó mà húp chút cháo, nó lại chả thích quá. Lão Xuân á, cứ ngồi trên ghế mà chờ. Một lúc lâu sau, bà bếp đã khệ nẹ bưng nồi cháo to đùng lên trên nhà cho lão. Mặt mày bà bếp cũng đã xanh ngắt vì mệt mà hồn hển. Dạ, con nấu xong rồi. Ông dùng một mình hay... Cứ để đó cho tao. Mày đi xuống nhà dưới đi. Bà bếp bị lão nạt ngang cũng vội lùi đi thẳng xuống bếp. Lão khẽ, nhăn mũi một chút vì có lẽ bà bếp lo sát của thầy đạn phụ mấy đứa khác, nên khi bà ấy ở gần lão nghe cái mùi tanh nồng thoang thoảng. Lão khịt mũi một cái, cũng đang đói nên lão múc ra ăn vài chén cho nó bụng. Trong lòng lại cảm thấy thoải mái cho kế hoạch của mình sắp tới, mà không có một chút đắn đo nào. Lão Xuân ăn xong khả nhẹ một cái thoải mái, sau đó liếc ngang liếc dọc, Để chắc chắn là không có đứa nào đang hóng hớt nhìn trộm sau lưng Sau đó lão lấy túi thuốc mê Chút hết vào trong nồi cháo còn nóng rồi quậy đều lên Xong xuôi miệng lão cười nhếch lên một cái Rồi ngồi xuống hắng giọng gọi Chúng mày đâu? Tất cả lên đây hết Cho tao xem nào Đám người ở phía sau nhà nghe tiếng lão Xuân triệu lên Thì cũng rối rít bước lên Đứng một hàng dài trước mặt lão Tính sơ sơ đâu cũng độ hơn 10 người. Lão nhìn lướt qua một lần, trong đầu cũng chả thèm để ý cái gương mặt sợ hãi của họ. Lão chỉ phẩy tay một cái để nói bằng giọng vui vẻ. Hôm nay ông sẽ thưởng cho chúng mày. Chúng mày theo ông làm cũng lâu. nay ông biết ơn. Ông cho chúng mày ăn cháo nóng để no nê một bữa. Nhất chúng mày đấy. Dân làng ngoài kia còn đói chết cả cái kia kìa Mà chúng mày lại được ăn cháo ngon thế này đấy Đám người ở sững sờ Họ đứng nhìn nhau như đang muốn dò hỏi xem Coi biết Lão Sơn đang nói gì hay không Có lẽ cũng chả ai tin Lão Sơn sẽ tốt bụng Mà cho chúng nó ăn một bữa ngon Trước giờ ở nhà Lão dù có diễn ra cơn đói hay không Thì cả bọn cũng chỉ ăn đồ cặn đồ thừa Hiếm hoi lắm mới có một bữa no nê thật sự Thằng bộ đột rè bước lên thưa Dạ ông ơi, ông bảo là cho chúng con ăn hết à? Lão Xuân cười nhẹ, hiếm hoi lắm, tụi nó mới thấy một nét cười thoải mái của Lão Xuân dành cho chúng. Lão nói với thằng bộ bằng thái độ vuốt ve giả tạo. Mày đấy, mày nghĩ ông xấu ông tiếc với chúng mày đấy ơ. Tao thương tao chó thì cứ ăn đi nào. Mày mang xuống bếp ngồi ăn với nhau đi. Sáng mai cứ ngủ thoải mái nhà bây giờ cũng chả có gì đâu mà phải lo toan chi nhiều nhớ ăn dưới bếp đừng có vãi ra đấy lại phí đấy con nhé à mà đúng rồi mày múc ra một bát cháo để phần cho cô mày để đấy cho ông thằng bộ tuy vẫn kinh ngạc nhưng gật đầu rối rít cảm ơn những kẻ khác cứ như đám trẻ được mẹ cho quà mà ai cũng hớn hở vì lần đầu tiên sau nhiều năm tháng khổ sở chúng nó được lão lý trưởng xuân cho ăn một bữa ngon lành Mặc dù nó cũng chỉ là đồ cặn đồ thừa, nhưng nó lại ngon nhất trong những bữa ăn mà họ từng ăn. Cứ thế bà bếp và thằng bộ khệ nệ mang cái nồi cháo xuống bếp. Có vài đứa đi qua, còn chắp tay cảm ơn Lão Xuân mà mắt ơn ướt cảm động. Lão Xuân bình thản, như thể một người chả liên quan gì. Cứ nhìn theo đám người ở chui xuống bếp mà múc ra từng bát cháo chia cho nhau. Thậm chí cảnh đáng buồn hơn, có một đứa con gái trông có vẻ mới lớn. Nó được thằng bộ truyền cho một chén cháo mà nó trông vui đến mức, gương mặt nó dưới ánh đèn dầu có phần hồng hơn. Lão Xuân cứ ngồi trên nhà chờ. là biết chuyện gì sẽ đến, lão chả quan tâm. Lão chỉ đang thầm tự thưởng mình quá thông minh, quá tính toán, đủ để đi trước một bước. Mày hại tàu à, đừng hòng nhé. Ông đây cả đời đã đạp lên người khác để sống đấy con Lão ngồi đó chờ Chờ cái tiếng nói cười Tiếng hít hà của người đói Ăn cháo dần lắng đi Lão biết bây giờ có lẽ thuốc đã có tác dụng Đám mọi kia đã ngủ thẳng cẳng dưới nền bếp Lão khoan khoái đứng dậy Thầm mịa ra trên miệng một nụ cười nhẹ Sau đó lão cứ thế đi về phía phòng con gái Lão cầm bát cháo còn khói bốc lên mà đứng đó nghĩ thầm cách giải quyết thế này nó lại quá đơn giản lão gõ cộc cộc vào cánh cửa mà lên tiếng nhẹ nhàng này con gái của thầy ngủ chưa có tiếng lục đục bên trong phòng vang lên sau đó là tiếng chân lê lết đi ra kèm tiếng cằn nhàn giận dỗi sao đấy là ông lại trả cho tôi ngủ đấy à? lão xuân trưng ra một cái nét cười giả tạo lấy lòng Còn đừng giận thầy nào, lúc nãy nhà ta có chuyện nên thầy mất khôn Chứ ở nhà này thì thầy cưng, thầy thương con gái nhất nhé Ăn cháo nào, thầy có múc một bát cho con đây Tiếng cười mở ra, con Phùng đứng trước mặt lão Ánh mắt của nó cũng đã dịu đi nét khó chịu, nhưng lại có một chút nghi ngờ Lúc nãy thầy mắng tôi lắm mà, sao bây giờ lại trở giọng nhanh thế Lão Xuân lại cười, nhớ cái hàm răng vàng khè ra mà lấy lòng. Ôi dạo ơi, con cũng biết là thầy đã già rồi. Tính khí thầy thay đổi con đừng chấp chi. Đây, thầy múc cháo nóng cho con ăn đi nhé. Thôi giờ thầy tính thế này con gái nghe nhé. Từ ngày mai, ngay từ ngày mai, thầy sẽ cho con hết gia sản. Cho con toàn quyền quyết định việc còn làm. Dù sao thì đám quan kia cũng chết cả rồi. Con muốn làm gì cũng không ai quản được con gái rượu của thầy thấy thấy có thích không con phùng vừa nghe lời lão xuân nói thì trợn mắt đúng là nó đang nhắm đến gia sản đấy thế nhưng nó không thể tin là bây giờ lão xuân lại đồng ý một cái rụp nó ngạc nhiên cái gì ông nhượng lão xuân gật đầu lia lịa đúng của con tất giờ con muốn làm gì thầy cũng không cản Chỉ cần cho thầy ở đây đến hết đời là được. Khó thóc nhà mình đang đầy vung cả ra. Con chả cần lo thiếu ăn thiếu mặc. Qua được nạn này thì lúc đó con có mạnh nhất. Giờ con gái ngoan, con ăn hết bát cháo nóng cho thầy vui con nhé. Con Phùng nhìn bố ánh mắt của nó như dò xét một lúc. Thế nhưng cuối cùng có lẽ lão Xuân là cha. Thế nào cũng chả thể hại mình. Với lại từ đó đến nay nó cũng thừa hiểu là lão cũng cưng chiều nó đến mức nào. Con Phùng thử lạnh một cái, tay đón lấy bát cháo mà nói giọng cao hơn. Đấy, từ đầu ông cứ thế thì đỡ nhọc công tôi tranh giành với thằng kia. Thôi, thế cũng được. Nhà ông cứ ở, nhưng tiền bạc phải giao hết cho tôi đấy. Lão Xuân gật đầu đồng ý ngay. Lão nhìn thấy con Phùng bước vào trong, ngồi vào cái bàn mà múc từng thìa cháo rồi tống vào mồm. Lão cười lạnh một cái trong khi con Phùng chẳng biết phía sau nó là hiện thân của tự thần. Con Phùng có lẽ cả ngày đi lông bông bên ngoài, lúc này đã đói nên chỉ nhoáng một cái là bát cháo đã hết sạch. Nó ăn xong ngáp dài một cái rồi leo lên giường. Nó còn chả thèm nhìn qua lão Xuân để thấy một nụ cười chiến thắng trên mặt lão. Thu có công hiểu ngay, con Phùng tặng người ốm yếu, chỉ một bài khắc là đã nghe thấy tiếng ngáy ro ro của nó. Lão Xuân bước vào phòng Cố ý vỗ mạnh vào mặt con gái Xem nó có phản ứng gì không Đến khi xác định con Phùng đã ngủ hoàn toàn Thì Lão mới bồng con lên Đây chính là một tội ác mới Một cảnh giới mà Lão lần đầu tiên phạm Lão giết hại người ngoài đã đành Bây giờ đến cả đứa con gái Lão cũng quyết không tha Lão mang con Phùng ra cái chòi lá Ở bếp mà ném nó vào bên trong Con Phùng chỉ khẽ nhớn mày đau một cái nhưng vẫn không nhúc nhích nổi đúng như lão đã tính toán ở dưới bếp đám gia nô lính cai nhà lão đã ngủ li bì sạch cả bản thân họ là những người thiếu cái ăn thiếu cái mặc làm sao mà có thể chống chịu với cơn mê từ thứ thuốc mê thượng hạng của lão lão xuân đứng đó nhìn trong ánh đèn dầu là hàng người đang nằm ngáy ro ro có đứa còn đang cầm cái bát cháo ăn dở trên tay lão cười khùng khục lên rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sang bếp lại lão lấy một sợi dây thừng ra buộc khóa ngoài để chắc chắn chả có đứa nào có thể thoát sau đó lão bước vào phòng khách tay với lấy cây đuốc lửa mà châm lên lão cầm ngọn đuốc lửa phừng phừng mà bước tới gian nhà lá tranh làm bếp gọn gàng làm sao nhẹ nhàng chả một tí gì ồn ào sẽ chả có ai biết cái tội ác này ngày mai mọi thứ lại êm đẹp với lão xuân lão nhẹ nhàng cứ như ném một cái lá cây, lão ném ngọn đuốc vào bên trong cái gian bếp phần một cái. Với thời tiết khô này thì việc bén lửa cực kỳ nhanh chóng, chỉ chưa tới tích tắc ngọn lửa đã bao trọn cái chòi lá, bao trọn hết cả những người vẫn còn ngủ bên trong không hay biết gì. Lão lùi lại một chút nhìn về phía ngọn lửa đang bén dần vào bên trong. Theo tính toán của lão thì có lẽ nó sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian để thiêu hết những người trong kia ra cho lúc trước thì còn sợ chúng nó sẽ chi hô thế nhưng bây giờ cái làng nhỏ này còn bao nhiêu mạng đâu mà chúng nó có biết á, thì làm chó gì được lão lão đứng đó cười một nụ cười khanh khách như loài ma quỷ đang hiện diện nơi nhân gian sau đó cứ thế quay người đi vào nhà chả thèm nhìn lại cái chòi lá tàn nhẫn mà lão đã gây ra lão bước lên gian phòng khách Thở dài một cái như trút một gánh nặng. Bây giờ thì xong nhé, không ma không quỷ, chẳng có ai có thể làm hại được lão nữa. Lão ngồi đây nhìn ra sân, có thể thấy rõ ánh sáng của ngọn lửa đã lên cao, điều đó chứng tỏ chắc chắn là đám người ở đang quằn quại trong biển lửa. Lão rót cho mình một tách trà xanh, đưa lên miệng uống một cái để tưởng thưởng cho cái kế hoạch của mình thành công mỹ mãn bất chợt một cơn gió lạnh vừa ùa qua kèm theo đó lão nghe trong tiếng lửa cháy có tiếng cười khúc khích vang lên ở phía sau bếp lão quay lại trong mày và hơi giật thót mình một cái tại sao nhỉ đáng lý bây giờ phải là tiếng kêu khóc gào lên đau đớn thế nhưng sao nó lại là một tiếng người khúc khích vang lên nhỉ lão hơi run một phần vì cơn gió lạnh lẽo không rõ từ đâu kéo ù ù đến thổi vào trong nhà một phần vì như có linh cảm một việc không lành đã xảy ra lão xuân hoảng sợ vội vàng bước xuống nhà dưới để xem xét lại tròi bếp phía sau lão vừa bước xuống là đã cảm nhận rõ một hơi nóng hừng hực từ lửa đã thổi táp vào mặt lão ngọn lửa đang bốc cao nó đã cháy thẳng vào bên trong cũng may là bếp nhà lão tách ra nên nó không bén lửa vào nhà trên lão đưa tay ra cạn mắt cố gắng bước lại gần hết sức có thể Để nhìn được vào bên trong Thế nhưng lão vừa nhìn vào trong Thì đã như sức cùng lực kiệt Cả cướng mặt đã tái xanh lại vì sợ Bên trong chả có ai cả Chả có bất cứ đứa nào ngủ Hay bị lửa cháy Chỉ là căn phòng bếp trống trơn Tiếng cười khúc khích lại vang lên Lần này lại có tiếng gõ chén cốc cốc Nghe mà giận người Lão quay phát lại Lão biết nó phát ra từ phía nhà trước Lần này là rõ ràng chứ không phải tiếng cười mơ hồ gì nữa. Lão xuân cứ như người bị thôi miên, lão từ từ bước lên nhà trên, chậm rãi và run rẩy bất lực. Lão lên tới nơi nhìn ra ngoài khoảng sân phía trước mà kinh hồn bạt vía. Bên ngoài đó có một đám lửa ma chơi đang bập bùng cháy giữa không trung, soi rọi phía dưới là một đám người trần truồng, bụng trương to, cổ teo lại như ống tre. Lão nhìn ra đó chính là đám người ăn kẻ ở của Lão Lão thấy rõ bà bếp Mấy thằng lính cai Có cả mụ linh và thằng Đức Và bất ngờ hơn Con Phùng vừa mới nằm trong cái chòi bếp Giờ cũng ở ngồi đó Chúng nó đang bầu lại một cái nồi cháo Đã thiêu bốc mùi hôi thối ra tận chỗ Lão đang đứng Mà đưa tay trần bụng từng bụng cháo Tống vào mồm Tiếng cười cứ thì nhau vang lên Như đã kích thần kinh Bất chợt một tiếng vỡ choang vang lên. Lão Sơn giật thót quay phát lại mà ngã nhào dưới nền đất lành. Cụi trò lão đập vào nền đất làm cho lão đau điếng. Nhưng lão chả thèm mang đến. Lão quay lại trừng mắt nhìn phía sau lưng mình. Từ bao giờ đã có một người đang ngồi chém chệ trên cái ghế gỗ. Trong bóng tối, lão có thể thấy rõ ánh mắt người đó đang nhìn lão đầy hận thù. Lão ú uh, ớ. Mày, mày... Kẻ đó với tay lấy cây đèn dầu, đặt lên bàn rồi thắp lên. Ánh sáng bùng lên cũng là lúc Lão Xuân hoàn toàn chết lặng. Chính là thằng bộ, nó đang đứng đó đun rẩy, nhưng mặt kiên cường hướng về lý trưởng Xuân. Lão Xuân như chết luôn ở dưới sàn, Lão lùi lại vài phân mà hoảng loạn. Bộ, mày, chẳng lẽ mày... Thằng bộ nhìn Lão cười nhẹ nó không còn cái vẻ gì gọi là hiền hậu nhút nhát như cái dáng vẻ thường ngày mà thay vào đó là một người có thái độ sắc lạnh còn hơn cả lão xuân. Nó nhìn xuống lão xuân mà cười nhẹ. Ông Lý, ông tính giỏi thật. Đến cả chúng tôi kẻ ăn người ở thì mà ông cũng muốn giết. Thật tình tôi cũng phải nể vài phần vì sự máu lạnh của ông đấy. Lão xuân bàng hoàng. Mày, tại sao mày Tại sao tôi không bị thuốc mê của ông đấy ạ? Tôi nói thật nhé. Ông tính toán khá nhưng lại quên một việc. Ông đã quên rằng tôi đã ở cái nhà từ khi còn nhỏ. Tôi nói chả phải nói ngoa. Chứ có lẽ ngoài nhà ông ra thì tôi chính là kẻ biết rõ nhất việc của ông đấy. Tôi thử biết cái thứ gì ông giấu dưới bàn thờ kia. Cả việc trước đây ông cũng dùng cách đó mà chiếm đoạt cái chức lý trưởng làng này. Tôi cũng chả ngờ là giờ ông lại dùng cách đó lên chúng tôi quả nhiên đúng là danh bất hư chuyện đấy cũng may cho tôi tôi đã thoáng thấy ông moi cái túi đó ra tôi đã biết ý định của ông toan làm gì lý trưởng xuân thì làm gì cho ai bát cháo nào bao giờ tôi đã cố ý quay lưng lại che tầm nhìn để qua mặt ông chứ nếu không tôi cũng đã ăn cái nồi cháo ác độc đó của ông rồi lão xuân giật mình sau đó lão quay lại nhìn rồi lại lắc đầu Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mày để cho đám người kia chết sao? Thằng bộ quay lại hướng về phía nhà bếp mà buồn. Thật tâm tao cũng chả muốn thế đâu. Thế nhưng dù sao họ sống ở đây cũng chả khác gì một con súc vật. Cũng phải sống trong cảnh khổ sợ đói khát do chính ông đã ban cho họ. Tôi cũng chả làm gì khác được. Có khuyên thì họ cũng gạt qua. Dễ gì họ nghe lời tôi. Trong khi... Họ đang trong cơn đói. Thôi, cũng xem như một sự giải thoát ở cái thời đại này. Họ chết cũng là ma no chứ không là ma đói. Lão Xuân xanh ngắt mặt mày. Lão lắp bắp không thành câu mà nói. Vậy bây giờ mày ở đây làm gì? Mày tính giết tao à? Thằng bộ nhìn Lão Xuân như đang nhìn một kẻ đắm mất lý trí. Không, tôi không có ác độc như ông. Tôi chỉ muốn mở kho thóc phất tóc cho người làng. Còn nhiều người ngoài kia đang trong cơn đói mà có lẽ ông chưa biết con gái của ông đã chết rồi, ông không tin thì cứ vào mà nhìn. Lão Sơn nghe đến đây liền cố lê lết về phía phòng con phụng, ngay khi vừa đến nơi thì lão đã chết sững. Bên trong phòng lúc này xác con phụng đã chết, nó chết y hệt cách anh trai nó, vẫn cái dáng quỷ mặt ngửa lên miệng bị banh ra mà nhét đầy thóc bên trong thế nhưng lần này nó còn thảm hơn nó bị moi sống tim ra ngoài trái tim đỏ vẫn còn nằm dưới nền đất lạnh như một bằng chứng cho sự máu lạnh của nó lúc còn sống lão xuân kinh hoàng nhìn xác con gái rồi lại nhìn nhận mọi thứ thế là những gì xảy ra mấy ngày nay đều nằm trong kế hoạch của thằng bộ thì té ra những ngày nay Cả gia đình lão đều đã sống xung quanh đám ma đám quỷ, mà đến bản thân lão cũng không biết. Lão Xuân út ức sợ hãi, cố gắng bỏ ra phía gian nhà trước, mà đưa mắt lên, nhìn thằng bộ run run nói. Tại sao mày làm thế với tao? Tao đâu có làm gì mày. Chả làm gì à? Chả làm gì à? Thằng bộ gầm lên, tiếng cầm giận dữ của nó mang theo cơn thịnh nộ. Mà có lẽ nó đã kìm nén trong người suốt thời gian qua. Nó đứng phát dậy, như thể nó sắp sửa lao đến mà tự chiến với Lão Xuân. Thế nhưng nó chỉ đứng đó mà nhìn. Một dòng nước mắt chảy dài xuống gò má nó, thể hiện sự đau đớn. Nó nói như hét. Chính ông. Ông đã hại cả làng. Ông đã giết cả ngôi làng này mà không một chút gớm tay. Lão Xuân hoảng loạn, Lão cố phần bua Không, không, mày đừng có đổ vấy cho tao. Làm gì có. Ông còn chối sao? Chính ông đã vơ vét hết thóc của làng này. Ông đẩy cả làng chết đói. Hại cả vợ con tôi. Cả mẹ tôi cũng chết vì ông. Thế mà giờ ông xem như không có gì sao ông lý? Bộ ơi, ông sai ông sai cả. còn tha cho một mạng. Ông cho con hết nhớ. Nhà này, thóc này, của con cả. còn tha ông đi con... Tiếng văn xin thống khổ của lão Xuân vang lên cứ như đang tìm một cọng rơm cứu mạng. Thằng bộ đứng lên nó cười nhẹ nhàng. <cười> Bây giờ nếu muốn ông phải mở kho thóc tự cứu lấy cả ngôi làng này. Tôi chẳng phải là nguyên nhân gây ra ác nghiệp của ông nên ông không cần xin. Thế nhưng nếu ông hối lỗi thì ít ra sẽ có một đường lui cho ông. lão Lý cố gắng phần bùa trong sự tuyệt vọng. Bộ ơi! dò quản nhật họ đến ép ông thằng bộ đã dịu mắt lại nó bước tới để dìu ông chủ mình đứng dậy mà nói bây giờ ông nghe tôi mở kho thóc cấu dần đi làm vậy có lẽ trời xanh sẽ cho ông một con đường sống lão xuân đưa cặp mắt già nua của mình nhìn về phía kho thóc sau một lúc suy nghĩ thì lão gật đầu được ông nghe lời con đi Đi ra mở kho. Thằng bồ nợ nụ cười hiền, nó cùng lão Sơn bước vào phòng, lôi trong cái đường ở phòng ngủ ra một cái chìa khóa, thế rồi cả hai đi thẳng ra kho thóc nhà lão. Lão Sơn cứ đi vài bước thì lại lấm lét nhìn xung quanh dè chừng, sợ rằng sẽ có thứ gì đó nhảy ra hại mình. Sau một lúc cả hai đi tới kho thóc, lão mở cửa kho rồi quay lại nói: "Mày, mày ở đây?" Tào vào lấy thúng ra đong thóc Một lát nấu cháo phát Thằng bộ gật đầu Nó thầm nghĩ có lẽ ông Lý Xuân đã quá sợ Nên lúc này đang cố gắng chuộc hết lỗi lầm của mình Nó nhìn láo Xuân quay đi Rồi lại bước hẳn vào kho Đốt ngọn đuốc lên để nhìn Thoáng choáng váng Trước số lượng lúa gạo đầy ủ Nó cứ đứng đó Thầm tưởng tượng cảnh người làng được cứu Làng này lại phục hồi như xưa mà lòng vui lắm sau một lúc lão xuân lầm lũi đi tới thằng bộ thấy chủ thì chạy ra ông ông đưa phập một tiếng phập vang lên lạnh lẽo như xé rách màn đêm thằng bộ đứng đó bất động trợn mắt trong khi đó lão xuân đang nhìn nó ánh mắt lão hiện rõ sự tàn ác nhất của con người dưới bụng thẳng lộ bây giờ đã có một con dao sáng loáng đâm thẳng vào Cái đó là một dòng máu đỏ, chảy ướt cả dao, ướt cả tay của lão Xuân. Lão nhìn thằng đầy tớ, từ từ không còn vững, mà đổ gục xuống nền đất lạnh, đè lên cả những hạt lúa phía dưới. Lão lạnh lùng cười. Trứng <cười> mà đòi khôn hơn vịt, mày tưởng tao dễ tin vào lời mày à con? Mày cũng khôn đấy, thoát được một mạng, nhưng để tao xem mày thoát được mạng này không nhé? thằng bộ cố gắng cưỡng dậy gương mặt phấn uất nhìn lão ông ông lão xuân cười phá lên tiếng cười khanh khách vang lên còn hơn ác quỷ ông con cái gì mày ở nhà tao từ nhỏ thì bây giờ coi như mày trả ơn mày chết là ma cho nhà tao xuống dưới đó mà hầu vợ con tao cho tốt đấy thế rồi chỉ trong tích tắc thằng bộ đang nằm im lìm trên vũng máu đỏ mùi máu tanh đã sộc lên lan ra khắp nơi lão xuân nhìn vào xác thằng đầy tớ ánh mắt không một chút thương xót chỉ nghĩ trong đầu thằng này yếu đến mức không chịu nổi một nhát dao bất ngờ một luồng khí lạnh thổi phù và kho thóc kèm theo đó là một tiếng rên ông lý ơi ông lý một giọng nói lạnh buốt thê lương đã vang lên ở ngay phía sau lão lý xuân lão cảm nhận Một luồng hơi lạnh đã phả thẳng vào gái của mình Lão Sơn kinh hoàng Lúc này lão không còn sức mà chạy hay la hét Mà chỉ có thể chết ở đấy Mà từ từ quay đầu lại nhìn Lão vừa quay lại là ngay lập tức Ba hồn chín vía đã chạy biến trước Vì ở ngay phía sau lưng lão Những vòng linh đói khát kia đã ngồi xung quanh Mà nhìn lão từ lúc nào Ánh mắt trắng dã của họ hướng thẳng về lão Kèm một nụ cười trên cái miệng đầy máu tươi sát sau gáy lão chính là bà cụ doãn và thằng cháu trai đã bấu lên lưng mà thò đầu ra thằng nhỏ còn đang nhìn lão liếm mép thèm thuồng lắm bà doãn với gương mặt quỷ dị đã nhìn lão xuân mà nói giọng vui vẻ ông lý ông có gì cho chúng tôi ăn không mù linh ngồi kế bên cũng cười nhẹ ông này tôi đói quá hay là ông đi theo tôi ông nhé Lại giọng thằng Đức vang lên Thầy Thầy cho con xin một miếng Một miếng thôi Con Phùng cũng đã bỏ lại phía lão Nó đưa miệng ra Lè cái lưỡi máu mà quét một đường lên mặt lão Với vẻ thèm khát Bố Bố hứa cho tôi cả Thế giờ bố cho tôi ăn nhé Tôi đói quá bố ạ Tôi ăn nhanh thôi là xong rồi Rồi lại có những tiếng xì sầm vang lên Đúng ông Ly, ông bố thí cho chúng tôi đi Đúng vậy thì ông thơm quá Tôi nói qua ông Ly ơi Lão Xuân hoảng loạn Thế nhưng lão chẳng thể nào chạy ra khỏi vòng vây ma quỷ này Phía sau là kho thóc kín Phía trước là đám vòng linh ma quỷ Lão bây giờ chỉ có thể ú ơ Tôi, tôi, tha cho tôi Tôi xin các người Bà cụ Doãn cười phá lên tiếng cười khen khách nhưng đang kích động những vòng linh xung quanh. Chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức họ nhảy sổ vào lão lý trưởng xuân làng An Hưng. Một tiếng hét thảm vang lên, sau đó là tiếng quần áo bị xé, tiếng thịt bị bứt ra, màu đã phun vang lên trên những tấm vách gỗ của cái nhà kho chứa thóc, chứa cả sinh mạng người làng An Hưng. Thế rồi chỉ sau một loáng, tất cả đã im ắng, những vòng linh kia đã hoàn toàn biến mất, Để lại trên sàn nhà là xác của thằng bộ nằm đó. Trước nó là xác của lão Xuân, lão đã bị băng tét miệng, nhát đầy trong đó là cám, bụng bị mổ ra thành một khoang, mắt lão cũng bị móc ra mất. Lý trưởng làng An Hưng đã chết thê thảm, ngay trong chính ngôi nhà quyền uy của mình. Sáng hôm sau một tiếng gà gái vang lên, nó đánh thức hết những người dân còn đang trong cơn hấp hối vì đói. Đêm qua trong làng đã lại có thêm vài người chết, nên bây giờ số dân làng cũng chả còn là bao nhiêu. Thế nhưng ngay từ tờ mờ sáng, họ đã chứng kiến một chuyện lạ. Có người còn nghĩ có khi vì đói quá nên họ đã nhìn nhầm. Có vài người làng thấy trên con đường đất dẫn đến dinh thự Lý Trường Xuân. Có một hàng thóc trải dài ra đó. Những người còn sống cứ thế bâu lại mà nhặt thóc trên đường họ cứ đi theo hướng thì đã đến dinh nhà ông lý người làng họ muốn bước vào vì lúc này cổng nhà ông không khóa thế nhưng họ cũng chần chừ vì sợ rủi mà mạo phạm lại bị ông lý đánh chết với nắm thóc trên tay thì họ có thể về nấu một nồi cháo ăn dài đói hôm nay rồi nhưng rồi có một người có lẽ vì đói quá cũng vì lúc nãy đã không tranh được thóc bao nhiêu người đó đánh liều bước luôn vào nhà ông lý Tất nhiên không cần nói, ai cũng kinh hoàng khi chứng kiến cái xác tươi tạ của ông Lý Xuân nằm ra giữa kho thóc. Lại chạy vào trong phòng con phùng thì thấy cái xác của nó cũng thê thảm không kém. Thế nhưng cái điều họ càng ngạc nhiên hơn là kho thóc nhà ông Lý đã mở bung, để lộ ra bên trong là hàng ụ, hàng túi thóc đầy vung. Ngay lập tức không ai bảo ai, họ nhảy vào bê hết tất cả mà chạy đi. Có người vì đói quá mà còn thọc tay vào ăn sống. Thậm chí đáng thương hơn có người vì ăn quá nhiều mà đâm ra chúng thực ngất luôn giữa cái kho thóc đó. Người làng còn lại cứ thế vào tranh nhau, cố gắng giành giật sự sống. Chả còn ai quan tâm đến xác của lão Lý còn nằm giữa kho thóc kia. Thậm chí có đứa trong lúc vội còn đạp lên xác lão mà chạy vào bên trong. Thế là tuyệt, lần này làng An Hưng cũng đã được cứu. Những người còn lại đã vượt qua cửa tử mà trở về nhà Trong cái nóng của trời trưa Nó như muốn thiêu đốt hết những tội ác Những oan khí đã bủa vây lấy ngôi làng nhỏ này Mở ra một chân trời mới Một lá cờ đỏ của cách mạng đang dần dần tiến đến Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn Lê Quốc Cường Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé Chúc quý vị ngủ ngon.